Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1.600 kinh biến Tiếng xé gió vang lên, một tiểu quang đạn nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra thanh quang chợt ló liền biến vào trong lồng không thấy bóng sáng. Sau một khắc ở một góc trong lồng sắt bạo liệt thanh quang tử sắc tiểu thú hiện thân ra đồng thời tứ chi run rẩy thân thể ngã xuống động tác vô thanh vô tức phản xuất như đám bông rơi xuống đất nhưng kể từ đó bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người rõ ràng là một tử sắc tiểu thú sống hồ ly. Chuyện thân thể chỉ lớn cỡ nửa thước nhưng đôi mắt lại chớp đồng quang không ngừng, phản xuất đã mở ra linh trí, ánh mắt giống như thường nhân. Tuy nhiên cũng có chút khác với linh hồ bình thường, đại khái là con thú này trên mũi và hai tay lại có ngân sắc lân khiến quỷ gì nhưng chỉ nhỏ bằng móng tay, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể dễ dàng phát hiện. Đây là linh thú kế thừa huyết mạch của nhân diện sao sao, thoạt nhìn thì giống như hồ thú bình thường. Thấy bộ sáng của tiểu thú, không ít người thất vọng vang lên. Những người khác cũng nhíu màu không ít đồng dạng vẫn chưa nhìn ra tiểu thú này có gì kỳ lạ. Hồ thú bình thường chư vị đảo rấu hãy mở to mắt mà nhìn kỹ đi nguyên bản vẻ mặt lão ông hiền lành, lúc này chợt lóe vẻ dữ tợn, tay đột nhiên vỗ về phía lồng sắt màu đen một cái. nguyên bổn lồng sắt đang bất động, lúc này vang lên một tiếng sét đánh, tiếp theo bạch sắc điện quang chợt lóe trên mặt ngoài lồng sắt hiện lên một tầng bạch sắc điện quang. cùng lúc với tiếng sét đánh là vô số đạo điện hồ sắc bén hiện lên, hung hăng đánh về phía tiểu thú trong lồng sắt. Tiểu thú thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau khi gầm nhẹ một tiếng thì tử quang mang ngoài thân lưu chuyển, một vư ảnh hiện lên trên người đem thân thể nó bảo hộ vào trong. Rõ ràng là một ngân sắc cử sao ảnh lãnh đảm. Sao ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình sáng mà thôi nhưng lại đánh một kích vào điện quang khiến nó một đi không trở lại. Mà sao ảnh sau khi hấp thu nhiều điện quang như vậy, phát ra một tiếng nổ hống, hình thể liền tăng vọt mấy lần, lấp đầy thể tích trong lòng. Chứng kiến cảnh này những gì tộc nhân khác đều hít một ngụm lương khí. Tử sắc ấu thu chỉ dựa vào một dư ảnh mà lại phát ra khí thế kinh người như vậy, đích xác đã biểu hiện ra tiềm lực kinh người. Lão ông thấy vẻ hoàng sợ trên mặt những người dưới đài, biết rằng mục đích đã đạt được, cười hắc hắc, phất tay một cái. Kim Ngân Chi Quang Đại Phóng Kim Ngân Tế Ti bỗng hiện ra, lần nữa bắn về phía lồng sắt chói tiểu thú lại. Cũng không biết Tế Ti nay là loại pháp bảo gì mà lại không xem giao ảnh ra gì, một chút đã chói nó lại thật chặt. Ấu thú mặc dù liều mạng giấy rua nhưng căn bản không ăn thua gì. Mà sao ảnh nó biến ra cũng biến mất luôn Lồng sắt màu đen lần nữa trở về như lúc ban đầu Thế nào quy lực tiểu thú này có lẽ chư vị đảo giấu đã tận mắt nhìn thấy Nghĩ rằng không còn hoài nghi gì nữa Kỳ thú này giá khởi điểm 8.000 vạn Hiện tại bắt đầu đấu giá Tiêu bố y thấy cảnh này biết rằng tâm tình mọi người chưa hoàn toàn bình tĩnh Liền bỗng nhiên tuyên bố 8.500 vạn, 9.000 vạn. Quả nhiên sau khi thấy sự thần kỳ của con thú này, đám người đều nôn nóng đấu giá trong chốt lát giá cả đắt lên đến triệu vạn. Mà Hàn Lập vẫn ngồi yên tại chỗ không tham gia cạnh tranh. Thứ nhất, con thú này mặc dù tiềm lực kinh người nhưng thời gian bồi dưỡng khẳng định là rất dài. Hắn đã có đề hộ và báo lân thú, còn có thể kim trùng cũng không muốn có thêm linh thú gì nữa. Thứ hai, cho dù hắn thật sự động tâm nhưng linh thạch trên người đã không còn nhiều, căn bản không thể cạnh tranh với những người khác. Hiện tại mới bắt đầu mà ngay cả thánh tục tầng 3 cũng đã tham gia trả giá con thú này. Kể từ đó, cho dù lúc đầu hắn không mua thiên hỏa dịch, để tiền mua con thú này thì vi vọng cũng rất xa vời bất quá giờ phút này hàn lập ngưng thần nhìn kỹ tử sắc hồ ly trong lồng trên mặt hiện ra một tia kỳ quái không biết là hắn có bị ảnh giác hay không mà tiểu thú này đang bị trói đó vô luận là ánh mắt hay bộ dáng cũng đều làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc rất sống với ngân nguyệt năm đó. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại bản thể Ngân Nguyệt mặc dù là Ngân lang nhưng tại nhân giới lại phụ thân vào một linh hồ. Kể từ đó có chút tương tủ cũng không gì quái. Mặc dù biết rõ biết rõ như thế nhưng khi nhìn tử hồ trên đài trong lòng hắn vẫn không nhịn được có chút xúc động. Năm đó Ngân Nguyệt rời xa hắn tiến vào nhịp hành thông đạo liền lộ ra một tia khác thường. Hắn như thế nào lại không cảm nhận được chứ? Chỉ vì lúc ấy tu vi quá kém, cho nên chỉ có thể lặng lặng nhìn nàng trở về linh giới mà thôi. Có lẽ bởi vì ánh mắt hàn lập cùng những gì tộc nhân khác bất đồng, cho nên con mắt tử hồ vừa động, nhìn thẳng vào hàn lập tiếp theo trước trước hàng mi thật dài, thần sắc trở nên có chút nghi hoặc cùng vui mừng lẫn sợ hãi mặt dù ánh mắt tử hồ biến hóa rất nhỏ nhưng lại không thể giấu riêng được linh mục của Hàn Lập. Hắn có chút ngẩn ra trong lòng không hiểu tại sao con thú này lại nhìn mình với ánh mắt như thế. Một triệu ba ngàn vạn. Một con số kinh người từ tầng ba truyền ra, đây là một thanh âm già nua, rốt cuộc làm cho toàn đại điện trở nên yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, không có ai xuất ra giá cao hơn. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ nhất. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ hai. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ ba. Tiêu bố hiển nhiên không cho rằng có người xuất giá cao hơn. Sau khi hỏi nhanh ba lần thì nhìn tầng ba một cái, miệng khẽ cười nói. Chúc mừng Lục Huyên, sau khi có thêm gì thú này, tin rằng nhất định có thể như hổ thêm cánh. Hiển nhiên hiểu rằng con thú này đã được bán. Hắc hắc. Không nghĩ nhiều năm như vậy, tiêu đạo dấu vẫn còn nhận ra giòn của lão phu Từ tầng 3 truyền đến một âm thanh già nua tiếp theo cửa phòng chợt lói, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong bay ra, sau khi chợt lóe lên liền quỷ gì hiện ra một nhân ảnh. Hàn lập hai mắt hít lại, lúc này mới nhìn rõ diện mục của nhân ảnh này, là một lão giả da vàng vọt, mặt tạo bào. Thân hình cao lớn khôi ngô cơ hồ còn cao hơn cả tiêu bố y đến hai cách đầu có vẻ uy mãnh dị thường tiêu bố y thấy lão xả trong mắt ẩm hiện một tia kiên vị nhưng miệng lại vô cùng khách khí nói. Đạo hữu có lẽ nên nhờ lam đạo hữu làm con thú này bất tỉnh nếu không thi sao hàng có thể có chút phiền toái. Chỉ là một ấu thú còn sợ lão phu không khống chế được sao yên tâm đi linh thạch này ngươi cầm lấy cẩn thận, linh thú này ta sẽ trực tiếp lấy đi. Lam đảo hữu, ngươi thu hồi bảo vật đi. Lão giả có vẻ rất tự tin. Sau khi vứt một túi linh thạch cho tiêu bố y thì không chút chần chờ nói với lão ông. Hắc hắc, nếu lục huyên đã nói như vậy thì lam mỗ sẽ tháo cấm chế xuống. Chuyện, lão ông gật đầu, tay lần nữa chào một cái về lồng sắt. Từ sắc tiểu thu thấy cảnh này tựa hồ biết sẽ xảy ra chuyện không muốn, từ mau trên người dựng thẳng lên, đồng thời từ miệng phát ra tiếng chi thi. An thanh này lọt vào tai mọi người, tu vi hoa thấp liền đầu óc choáng váng, pháp lực trong cơ thể liền ngưng trệ. Những người này hiển nhiên trong lòng đại loạn nhưng tiếng kêu này đối với những tồn tại đa ngoài luyện dư kỳ như hàn lập thì lại ảnh hưởng cực nhỏ, thậm chí sắc mặt lão ông không biến đổi chút nào, thanh quang trên năm ngón tay chợt lóe, liền thi pháp. mà lão giả họ lục mặt dù khoát lát nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu thú chuẩn bị trong nháy mắt khi lão ông thu hồi bảo vật hắn liền ra tay chế trụ tiểu thú lần nữa. Những gì tộc nhân khác dưới đài thấy cảnh này. Bá, lên một tiếng, ánh mắt đều đổ sồn về phía trên đài. Hàn lập thấy bộ sáng của tử hồ chấn kinh như thế, tự hồ liên tưởng đến điều gì trong mắt chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên bổn tay hắn đang thả lỏng, lúc này dùng sức bóp chặt, đem thành ghế bằng ngọc bóp thành bột phấn âm um, một tiếng kinh thiên động địa từ bên ngoài đại điện truyền vào tiếp theo cấm chế linh quang trên cửa điện bạo liệt vô số mảnh vụn bắn tứ tung cả tòa đại điện đầu tiên là lạnh mắt như từ tiếp theo trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin đây chính là tứ tộc đấu giá hội như thế nào lại xảy ra chuyện khó tin lại có người dám trực tiếp đánh nát đại điện đấu giá bất quá. Lập tức trong đại điện nhốn nháo hẳn lên, các loại âm thanh cùng đồng thời phát ra. A, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì thế? Thủ vệ đâu? Mà cửa điện bởi vì cấm chế bảo liệt mà các loại linh quang bị nghiền nát, mọi người nhất thời không thể thấy rõ ai làm việc này. Không cần kinh hoàng, bốn tộc chúng ta làm chủ đấu giá hội này, trừ vị lão phu thật sự nghĩ rằng có gì ngoài ý muốn sao? Tiêu bố y mặc dù cũng sật mình không ít nhưng không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, lập tức khôi phục bình tĩnh hết lớn một tiếng. Tiếng quát sống như xét đánh, lập tức làm cho thần chí người có tu vi thấp chấn động, lập tức bình tâm không ít. Mà người có tu vi cao thâm đồng sản cũng được nhắc nhở mà bình tĩnh lại. Nói cũng đúng, nơi đây có thủ vệ mà bổn tục an bài và lại có nhiều thượng tục và thánh tục như vậy có biến cố gì mà không thể ứng phó được? tứ tộc khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi cho sang ta không dám giết các ngươi ở đây? chuyện một thanh âm nam tử trầm thấp bỗng vang lên từ bên ngoài cửa đại điện. các hạ là ai? sao dám quấy rối vân thành chúng ta? tiêu bố y nghe khẩu khí đối phương lớn như thế trong lòng trầm xuống, nhưng mặt ngoài lại chấn đình quát hỏi một tiếng. như thế nào? Vân Thành chẳng lẽ là núi đao biển lửa, bổn tôn không thể đến sao? Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân, một đảo nhân ảnh xuyên qua cấm chế ở cửa điện trầm rãi đi vào. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1601 nhân viện sao? Ánh mắt mọi người ngưng trọng lại, suốt cuộc đã nhìn rõ ràng. Đó là một gã trung niên nam tử mặt ngân bào, ngoại trừ sung mạo thanh tú thì ánh mắt phảng phất như hàn băng. Trong đại điện, nhiều người như vậy nhưng sau khi dùng thần niệm hướng về trung niên nam tử này đảo qua một vòng thì trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Vô luận là thượng tục hay là thánh tục, thần niệm một khi tới gần nam tử này thì đều bị một đảo cấm chế hất ngược trở lại, căn bản là không cách nào dò xét được tu vi sâu cản của nam tử này. Nhưng đối phương nếu đã dám không kiêng nể gì phá đại môn mà vào thì lai lịch tự nhiên không phải là chuyện để đùa rồi lúc này không có ai để ý tới tử sắc ấu thú nọ vừa nhìn thấy nam tử thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, bất quá thân thể vẫn đang bị sợi dây màu bạc trói chặt, không cách nào cử động được. các hạ là người phương nào, sao lại tiến vào nơi đây thủ vệ phụ trách bên ngoài đâu? tiêu bố y thần sắc lấm liệt hỏi, là ta dẫn hắn vào đây, có ý kiến gì sao? Đột nhiên một thanh âm xa lạ chuyện vào, tiếp theo ngoài cửa điện có một tiếng bước chân một người đi vào. Đó là một gã thanh niên hai chân trần, mặc một tấm áo bào trắng, bộ dáng chỉ có 27-28, dung mạo cực kỳ bình thường, nhìn qua không có gì thần kỳ. chỉ tiền bối. Vừa thấy tên thanh niên này xuất hiện tiêu bố y kinh hãi vội vàng đứng từ xa nhìn thanh niên này thi lễ. Tham kiến tiền bối, bái kiến phỉ tiền bối. Trên đài, vài tên thánh tục khác kể cả lão già họ lục và lão già họ ông cũng nhận ra thanh niên này đồng dạng thất sắc thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Không chỉ như thế, đông đảo thánh tục khác nguyên bồn đang ẩn thân tại tầng 3 lúc này cũng đều từ trong phòng chạy ra, lấy lễ phản bối đồng thời hỏi thăm. Ánh mắt hàn lập đảo qua thì bất ngờ phát hiện thiên cơ tử cùng đoạn thiên nhận, hai gã hợp thể kỳ đỉnh sai cũng nằm trong đám người hai tay ôm quyền thì trên mặt ra vẻ giật mình kính sợ. Đại thừa tỷ Trong đầu hàn lập trong nháy mắt hiện lên vài chữ này ánh mắt lại đảo qua nhìn thanh niên phía sau trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ hoàng sợ. Nhìn thấy nhiều thánh tục như vậy đồng thời thi lễ với người khác. Các sĩ tộc nhân khác sao lại không biết thân phận thật sự của thanh niên phía trước mặt, không ít người trong tiềm thức thầm nuốt một ngụm nước miếng đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Thửa! Thậm chí cả tòa đại điện lần nữa lâm vào an tính không một tiếng động. phỉ tiền bối, sao người lại đến nơi đây? Lão nhân ra ngày không phải đã bế quan rồi sao? Người hỏi cũng không phải là Tiêu Bố y mà là một vị hợp thể kỳ đỉnh dai trong tầng 3 mà Hàn Lập không nhận ra, vẻ mặt xanh xám, mặt một bộ da thú màu tím của một quái thú vô xanh nào đó. Nguyên lai là hắc hiền chất, ngươi đã đến đây ư, quên đi chuyện của các ngươi ta chẳng muốn hỏi tới. Ta lúc này đây phải đi vân thành nguyên bổn là do giác si tục gần đây tấn công nhưng hôm nay xuất hiện tại đây lại đều là bởi vì đồ đảo hữu. Thanh niên nọ lướt nhìn quái nhân một cái thở dài một hơi nói. Xin hỏi tiện bối, vì đồ tiền bối này chính là... Quái nhân nghe nói xong thì sắc mặt cả chinh, rất là bất an hỏi. Thanh niên nghe xong lời này thì mỉm cười nhưng chưa hồi đáp cái gì, ngược lại quay đầu nhìn thanh niên mặt ngân bào hỏi. Đỗ Huyên có phát hiện người ngươi muốn tìm chưa? Đương nhiên đã tìm được rồi. Người mặt ngân bào đảo qua trong điện, ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên bãi đá. Khi hắn thấy tử sắc tiểu thú thì hắn đầu tiên là vui vẻ nhưng sau khi thấy con thú này bị nhốt trong lồng sắt hơn nữa trên người còn bị trói thì ánh mắt trở nên âm trầm dị thường tiếp theo thân hình người này thoáng một cái nhất thời ngân quang phát sáng rồi liền quỷ dị biến mất sau một khắc trên đài quang mang chợt lói liền xuất hiện không một tiếng động tiền bối người đang đứng trên đài lão giả họ lục vừa thấy người này xuất hiện cách mình gần trong gang tất thì càng hoảng sợ trong miệng không khỏi hỏi một câu cút đi cho ta. nhưng người mặc ngân bào lại căn bản không có ý tứ nói một câu nào. hắn không nhịn được từ một tiếng sau đó vung tay áo chỉ vào lão già họ lục. lão già chỉ cảm thấy một tố cự lực không cách nào ngăn cản nổi xô tới. lão già họ lục trong lòng tự nhiên kinh sợ gì thường theo tiềm thức đột nhiên hít một hơi bên ngoài thân thể nhất thời nổi lên một tầng quang hà đón đỡ một chích này. ầm um. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên quần sáng bên ngoài thân thể lão giả run rẩy tán loạn rồi, đăng đăng, liên tiếp mấy tiếng thân hình lão lùi ra phía sau bảy tám bước, cuối cùng trượt chân một cái thiếu chút nữa là rơi xuống dưới đài. Tiêu bố y thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Lão già họ lục thần thông lợi hại thế nào hắn biết rất rõ. Hắn chủ tu một loại công pháp thổ thuộc tính đỉnh bậc. Nguyên bổn lấy lực đại gia xảy làm thế mạnh nhưng hôm nay lại vô pháp tiếp được một kích tùy ý của ngân bào nam tử. Xem ra một kích này mạnh đến mức khó tin. Xem ra đối phương khẳng định cũng là tồn tại đại thừa kỳ rồi. Tiêu bố y trong nháy mắt đưa ra phán đoán. Bốn người lão ông thấy vậy thì đồng thời hoảng sợ, mắt thấy người mặt ngân bào trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới thì trong lòng đại run sợ. Không khỏi liên tiếp lùi sau mấy bước. Nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là người mặc ngân bào căn bản không có để ý tới mấy u phi bọn họ, mà đi vài bước tới chỗ lồng sắt, hai tay tìm tỏi Bang bang, hai tiếng, hai bàn tay phân biệt hôm ở hai bên lồng sắt tiếp theo dùng một chút lực. Linh quang chợt ló lên rồi một âm thanh trầm muộn vang lên, lông sắt thoạt nhìn bất phàm nhưng một chút đã bị phá tan đồng thời ấu thú từ trong lòng rơi xuống. Lông sắt còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành hai luồng hắt khí tán đi không thấy, còn tiểu thú thì phát ra tiếng cười ô ô vui vẻ rồi được người mặt ngân bào sơ tay dư không tóm lấy vào trong tay, còn tay kia tùy ý hướng về sợi dây chói trên người tiểu thú phất một cái. Thuyệt sau một tiếng kêu phật sợi dây màu bạc nọ liền tấp tấp vỡ vụn ra ma tiểu tử sắc ấu thú sau khi thoát thân thì lập tức không che giấu phát ra thanh âm ô ô đầy cao hứng tiếp theo thân hình vừa động liền nhào vào trong lồng ngân bào nam tử cũng đem cái đầu cực kỳ thân thiết sùi sùi vài cái Hừ, bất hảo không ở trong đồng phủ dám một mình chạy ra ngoài chơi Hôm nay có phải là ăn không ít đau khổ rồi chứ? Nói cho ta biết, là ai bắt ngươi đi? Nam tử đầu tiên là cưng chiều đưa tay sờ sờ đầu tiểu thú một chút, tiếp theo thanh âm chợt phát lạnh hỏi. Bốn người lão ông bên cạnh vừa nghe nói thế thì sắc mặt đại biến, không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái cùng thấy trong mắt những người khác vẻ e ngại. Ấu thú cho bốn người bọn họ liên thủ bắt xứ đem đến đây đấu giá. Nếu không, lấy địa vị khách khanh của bọn họ tại Vân Thành thì cũng không thể dễ dàng xuất hiện tại đây. Lúc này, tử sắc tiểu thú nọ dùng ánh mắt thống hận hình chầm vào lão ông đồng thời trong miệng không ngừng gầm gừ nhẹ, phảng phất như đang nói cho nam tử cái gì. Cái gì, hắn động thủ hành hạ ngươi, hảo tốt lắm, bốn người cắt ngươi đem cái mạng nhỏ hoàn lại đi. Ngân vào nam tử chỉ nghe được hai câu thì sắc mặt nhanh áp, tùy theo thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí kinh người. Đầu vai chỉ run lên một cái, một cánh tay liền như tia trước chộp thẳng đến lão già họ lục và lão già họ ông. Chỉ nghe tiếng sắc như băng vỡ nam tử họ đỗ kia rõ ràng đứng cách đám lão ông mười mấy trượng mà cánh tay kia không biết thế nào một chút đã xảy ra năm ngón tay trước động ngân mang rồi bỗng nhiên đặt tới trước mặt lão ông công kích cực nhanh cơ hồ ngay lập tức liền tới trước mặt đồng thời một cố áp phong đáng sợ đè tới cơ hồ làm cho lão già họ ông không cách nào thở được bất hảo Lão ông cho dù lúc trước đã sớm có đề phòng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới công kích của đối phương nhanh như thế. Hắn chỉ kịp hé miệng phun ra một viên châu màu xanh đánh về phía năm ngón tay của đối phương đồng thời thúc dục một đảo pháp huyết bên ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra ba quang mạc màu sắc bất đồng nhưng chỉ sau một khắc, lão ông cảm thấy hồn phi khách tán. Viên châu màu xanh gào thét lên nhưng chưa kịp phát uy chỉ thấy ngân mang chợt lóe rồi viên châu trong nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó năm ngón tay kia đã chạm tới quang mạc. Chỉ nghe ba thanh âm phúc phúc phúc buồn bực vang lên rồi ba tầng quang mạc dĩ nhiên nháy mắt bị một chảo phá thủng. Năm đạo ngân mang chợt lóe rồi túm lấy đầu lão. Ngay cả lão ông còn muôn vàn bản lãnh thì trong thời gian nháy mắt cũng căn bản không kịp thi chuyển mảy may. Sắc mặt lão tái nhợt vô huyết sắc nhưng trong phút chốc một thanh âm đảm bạc từ phủ cận vang lên. Đồ đảo vũ, hạ thủ lưu tình. Đảo vũ cũng đừng quên đã từng đắp ta như thế nào chứ. Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên trong dư không lộ ra một bàn tay vung lên liền đem năm đảo ngân mang ngăn lại. Tiếp theo không gian phủ cận ba đồng rồi thanh niên họ sỉ và ngân bào nam tử hiện ra, nghiêm nhị nói. Hừ, lúc ấy ta mặc dù đáp ứng ngươi là không giết người nhưng chưa bao giờ nói qua là dễ dàng buông tha cho mấy người bọn chúng như vậy. Chuyện, ngân bào nam tử hiện nhiên đối với thanh niên họ sỉ có chút kiêng kỳ, sau một kích không đắc thủ thì dừng tay nhưng ánh mắt lại âm trầm dị thường. Cái này là đương nhiên. Nếu mấy người lục đảo vô đã đắc tội với lệnh án thì tử tội có thể miễn nhưng bị xử phạt một chút thì tự nhiên không vấn đề gì. Thanh niên họ phỉ mỉm cười nói. Cái gì, ngươi là nhân viện sao? Bọn lão ông tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm thần còn chưa ổn định thì lại nghe lời của thanh niên họ phỉ, sắc mặt nhất thời khó coi dị thường. Không sai, bản thể của bổn tôn chính là nhân diện sao? như thế nào? ngươi còn muốn có chủ ý gì ư? Ngân Bảo Nam Tử liếc mắt lão ông một cái, trong mắt hung quang chợt lóe. không dám, ván bối tuyệt không có ý này. lúc trước bọn ván bối cũng không biết thân phận của lệnh anh cho nên có chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ tội. lão ông tuy là một gã thánh tộc nhưng lại cũng là hạng người có thể co có thể chuối. Vừa thấy tình hình không ổn lập tức mềm giọng liên tiếp nói Lục đảo vếu các ngươi lần này thật sự là rất liều lính Sao dám chạy đến chảo bộ linh thú phù cận đồng phủ của Đỗ Huyên Lại còn bắt đi lệnh ái của Đỗ Huyên May mắn là mọi người đều vô sự Nếu không thì ngay cả ta cũng không giữ mạng được cho các ngươi Thanh niên họ chỉ quay mặt lại Sắc mặt lập tức trầm xuống to giọng trách mắng Vãn bối tuyệt đối không biết phiến hải vực nọ chính là đồng phủ của đồ tiền bối, nếu không sao lại dám làm ra loại chuyện đáng chết như vậy. Vừa nghe thanh niên họ sỉ nói như vậy, mồ hôi trên mặt lão ông chợt toát ra. Ba người khác sắc mặt đều trắng bệnh ánh mắt đồng dạng thất thần. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiongiaitri.com. Chương 1602. Tiểu Lâm. Mấy người này tu vi đắc là thánh tộc nhưng lại biết giữa đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ cách biệt như giữa trời và đất. Một khi tiến vào đại thừa chi đạo, thần thông vượt xa, không phải cách khoảng cách giữa luyện dư và hợp thể kỳ có thể so sánh được. Nếu giữa tình huống bình thường Mấy người luyện dư đỉnh sai liên thủ có thể đánh một trận với một gã hợp thể sơ kỳ, còn vài tên hợp thể đỉnh bậc mà gặp một gã đại thừa sơ kỳ thì cũng chỉ có thể chạy chối chết mà thôi. Bởi vì sau khi tiến vài đại thừa kỳ liền có thể xem như là một nửa tồn tại cấp bậc chân tiên, có thể trong lúc tu luyện thấu hiểu được một ít về thiên địa pháp tắc cực kỳ lợi hại căn bản không phải là tồn tại cấp hợp thể kỳ có thể chống lại được. Về phần độ kiếp kỳ kỳ thật chỉ phân chia trên danh nghĩa mà thôi. Trừ tu vi pháp lực hơi có sự thay đổi thì thần thông cũng không có gia tăng hơn so với đại thừa kỳ đỉnh bậc bao nhiêu. Hơn nữa giai đoạn độ kiếp kỳ cũng không phân chia ra cụ thể là sơ kỳ hay hậu kỳ gì đó mà đại bộ phận căn bản là không hành tẩu thế gian mà chỉ chuyên tâm chuẩn bị độ chân tiên thiên kiếp mà cầu phi thăng. Bởi vậy có thể nói Đại Thừa Kỳ, ngoại trừ thiên địa chân linh xa cũng chính là tồn tại cao nhất của linh giới. Bốn người lão ông vừa thấy tử sắc tiểu thú mà mình bắt được dĩ nhiên là hậu nhân của một gã Đại Thừa Kỳ nhân diện sao thì có thể nói là trong lòng sợ hãi đến mức nào tự nhiên là có thể biết được. Bất quá, bọn họ bây giờ thân ở trong vân thành, bốn phía còn có nhiều cao dai tác tục như vậy. Nếu nhân diện sao đơn độc một mình tìm đến bọn họ gây phiền toái thì ngay cả đối phương có tu vi chân tiên bọn họ cũng không thực sự quan tâm. Điểm mấu chốt chính là vì thanh niên họ phỉ kia bộ sáng cũng có quan hệ với nhân diện sao này còn tự mình dẫn hắn tới đây. Muốn cổ động người khác vây công nhân diện sao thì tự nhiên không thể thành được. Kể từ đó trong lòng bọn lão ông không thể không sợ hãi rồi. Nếu không lúc trước thanh niên họ phỉ ra tay một kích của nhân diện sao thì mấy người bọn họ có thể không nói cái gì mà trốn đi rồi. Hảo, ta cấp cho phỉ huyên mặt mũi, không lấy tính mạng của bọn chúng nhưng những người này trên đường hành hạ tiểu nữ, tử tội có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ngân Bảo Nam tử trầm mặt trong chốc lát rồi đột nhiên cười lanh nói. Tùy theo cánh tay hắn lần nữa vừa động. Năm ngón tay hợp lại như tia trước nhắm lão ông chém xuống. Ngân quang chợt lóe, lão ông chưa kịp phản ứng thì một bên cánh tay chợt mát lạnh rồi rơi xuống đồng thời đại lượng máu tươi phun ra. Lão ông kinh hãi còn chưa tự ứng cứu thì trước người có một bóng người thoáng một cái thanh niên họ xỉ lại quỷ gì xuất hiện đưa một bàn tay vỗ vào chỗ cục. Lục quang đại phóng, chỗ tay cục của lão ông lập tức ngừng chảy máu viết thương dưới ánh linh quang nhanh chóng liền lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Không chờ lão ông sắc mặt xám trắng định nói cái gì thanh niên họ phỉ lại khoát tay chặn lại nói. Nếu Đỗ Hương đã xử phạt ngươi thì sẽ không đồng thủ với các ngươi nữa nhưng việc này cũng không thể xong xuôi dễ dàng như vậy. Ta mặc kệ bốn người các ngươi dùng biện pháp gì là mượn hay là cướp đoạt. Mỗi người các ngươi lập tức sao ra một triệu linh thạch cấp cho thiên gia của đồ đảo dấu coi như đền bù. Nếu không muốn thì các ngươi mỗi người tự đoạn đi một cánh tay đi. Vừa nghe lời này, bốn người bọn lão ông ngược lại thở phào một hơi. Nếu có thể dùng linh thạch mà đem chuyện lớn như vậy giải quyết thì tự nhiên là cầu còn không được. Nếu không bọn họ bốn người mặc dù bây giờ vô sự nhưng bị một gã đại thừa kỳ nhìn chầm chầm thì bất diệu, mà trung quy không thể cả đời trốn ở trong vân thành được. Về phần lão ông, mặc dù bị đoạn đi một cánh tay tổn thất một chút máu huyết nhưng đối với tu vi như bọn hắn thì chuyện đoạn chi rồi tiếp nối trở lại chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy bọn lão ông không nói hai lời tụ lại cùng một chỗ, bốn người gom góp lại được bốn túi linh thạch, sau đó cung chính đưa tới cho thanh niên họ phỉ. Thanh niên họ phỉ đem bốn túi linh thạch cầm lấy, sau đó mới quay đầu cười nói. Mặc dù số linh thạch này không cách nào tiêu trừ được lửa giận của Đỗ Huyên nhưng bọn lục đảo dù sao cũng là lần đầu tiên đến tử vi hải của ngươi coi như sơ phạm. Nể mặt mũi của sĩ mố, việc này dừng ở đây đi. Nhân diện sao biến thành ngân bào nam tử, từ lúc đầu đến giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ nghe thanh niên họ sĩ nói như thế thì thần sắc vẫn âm trầm gì thường nhưng áng mắt lại hướng đến bọn lão ông cục tay cùng thanh niên đang mỉm cười, khuôn mặt vừa chuyển, sau khi hơi tự đình xá thì miễn cứng gật đầu. Hảo lúc này coi như nể mặt sĩ hương mà tạm tha cho bọn hắn. Nhưng từ nay về sau, không cho phép bọn họ đặt chân vào tử vi hải của ta một bước. Nếu bị phát hiện thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt thanh tú của nhân diện giao bỗng nhiên ra một phiến ngân văn mơ hồ, thần sắc bỗng trở nên dữ tợn hơn vài phần. Cái này là tự nhiên. Nếu bọn lục đảo tự ti T.I.E. Xông vào quý hải thì bọn họ sẽ tự động đánh mất thân phần khách thanh của thiên vân 13 tộc chúng ta, đảo hữu cứ tự xử trí. Thanh niên họ chỉ đối với lời của ngân bào nam tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười trả lời, đồng thời cầm túi linh thạch trong tay ném tới. Bọn lão ông nghe nói thế thì sắc mặt lại biến ảng không ngừng trên chán lần nữa lấm tấm mồ hôi, mà ngân sắc nam tử đưa tay thu lấy bốn túi linh thạch thần sắc mới hòa hoán lại trong tay linh quang chợt lóe mấy túi linh thạch biến mất sau đó nam tử lấy tay đột nhiên vỗ vào lưng tiểu thú một cái nhất thời tử quang lưu chuyển tiểu thú biến mất không thấy đâu thay vào đó là một nữ đồng chừng sáu bảy tuổi nữ đồng này da thịt trắng như tuyết hai mắt đen nhánh trên đầu tết vô số bím tóc màu tím trông có vẻ cực kỳ đáng yêu Không ít người nhìn thấy màn này thì thần sắc khẽ biến Tiểu thú rõ ràng ban đầu không thể biến ảnh thành nhân hình Nhưng sau khi được ngân bào nam tử vỗ vào người thì liền biến ảnh thành nhân hình Điều này cho thấy thần thông của nhân duyện sao to lớn thế nào Bất quá, tiểu thú mặc dù đã biến thành nhân hình Nhưng tứ chi vẫn ôm chặt lấy ngân bào nam tử Hơn nữa miệng vẫn phát ra mấy tiếng À, à, đồng thời đưa tay không ngừng chỉ vào đám lão ông, thỉnh thoảng nắm chặt tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vẻ ủy khuất. Tốt lắm, bọn họ đã được giáo huấn rồi, dừng ở đây thôi. Việc này cũng xem như một sự giáo huấn cho ngươi, dám không nghe lời ta. Sau khi trở về lập tức hào hảo tu luyện cho ta, trước khi tiến sai đến trình độ có thể tự biến thân thì không cho ngươi rời đồng phủ nửa bước. Ngân Bảo nam tử nét mặt tràn đầy vẻ cưng chiều nhưng khẩu khí lại có vẻ rất nghiêm khắc. Nữ đồng nghe nói thế thì khẽ biếu môi, ánh mắt nhất thời trước đồng có vẻ như muốn khóc. Ngân Bảo nam tử nhẹ thở dài một hơi, có chút đau đầu. Tiếp theo không hề để ý tới nữ đồng nữa mà quay đầu nhìn thanh niên họ phỉ nói. Lúc này đây có thể tìm được ai nữ ít nhiều cũng so phỉ huyên trợ giúp. An tình này vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng, sau này tất có báo đáp. Nhưng phu nhân ta còn đang ở nhà đợi tin tức, đồ mỗ sẽ không ở đây lâu thêm. Vị nhân diện giao này nói xong thì liền hay tay ôm quyền cáo tử. Nếu đồ huyên đã nói như thế thì phỉ mỗ cũng sẽ không giữ lại nữa. Đảo vô đi đường cẩn thận. Thấy nhân diện sao thật sự không hề tìm bọn lão ông gây phiền toái nữa thì trong lòng cũng ngầm thở phào một hơi. Dù sao bọn lão giả họ lục đều là khách khanh của Vân Thành đồng thời lại là thánh tục, tự nhiên không thể để cho người ta đương tràng mà ra mặt chém giết nhưng hắn cũng tuyệt không muốn trở mặt với nhân diện sao. Nhân diện sao này ngoài thần thông cực kỳ đáng sợ ra thì hắn còn nghĩ tới vị phu nhân kia. Mỗi lần nghĩ tới là trong lòng hắn cũng không khỏi run lên. Nếu không ngay cả đối phương cùng hắn có chút sao tình thì cũng không dễ dàng đưa hắn đến đây như thế, cũng phải diễn nhiều trò như vậy. Hôm nay có thể giải quyết việc này như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn được. Ngân bảo nam tử gật đầu quay người lại bên ngoài thân linh quang chợt lóe rồi đổn quang cùng nhau rời đi. Nhưng vào lúc này, nữ đồng trong lòng đột nhiên đưa tay lôi kéo vạt áo đồng thời trong miệng lại a nói cái gì đó, cuối cùng thậm chí lấy tay chỉ về một phương hướng dưới đài. Cái gì có chuyện như vậy sao? Thanh quang bên ngoài nhân viện sao thu liếm lại trong miệng phát ra âm thanh kinh ngạc. Đỗ huyên lệnh an nói cái gì mà lại khiến ngươi giật mình như thế? Thanh niên họ chỉ thấy cảnh này thì ngẩn ra. Không nhìn được hỏi. Không có gì có thể có chút liên quan đến hốn huyết tục nhân của phu nhân ta. Nhân viện sao trả lời một câu đồng thời hai mắt lại hướng theo phía nữ đồng chỉ nhìn tới. Thanh niên trong lòng kinh ngạc nhưng hai mắt cũng nhìn lại. Chỉ thấy mọi người đang ngồi phía đó thì tự nhiên thấy hai gã đại thừa kỳ đồng thời nhìn tới thì không ít người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cho dù biết rõ đối phương đối với chính mình không có quan hệ gì nhưng trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Hàn lập đồng giảng có chút khác thường, người khác có lẽ rõ ràng nhưng hắn lại hết sức khẳng định, người mà nữ đồng kia chỉ, 10 phần thì có đến 8-9 phần là mình. Nhưng về phần vì sao nữ đồng lại chỉ về hướng hắn thì hàn lập cũng không hiểu ra sao. Dù sao mới vừa rồi nhân viện sao cùng thanh niên họ phỉ. Hai người sau khi lên đài cũng không biết động tay động chân gì mà mọi người dưới đài chỉ có thể nhìn thấy cảnh trên đài mà lại không nghe được âm thanh gì. Mà trong chốc lát, một đảo thần niệm cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt hướng về khu vực này đảo qua, không ít người sắc mặt bắt đầu trắng bịch. Tại thời khắc bị thần niệm đảo qua, Hàn Lập cũng có cảm giác thân thể mình trong nháy mắt bị nhìn thấu triệt. Mao cốt tùng nhiên sống như bị một đầu man hoang cử thú không cách nào đối kháng được nhìn trầm chầm, chầm. Trong lòng hắn trầm xuống tiếp theo bỗng nhiên cảm giác được phía xa xa, ánh mắt ngân vào nam tử ngưng trọng hẳn lên, trong đám đông này lại đột nhiên tập trung trên người hắn. Tùy theo chỉ thấy nam tử này đột nhiên vừa nhấp chân, mà một khắc sau hẳn lập liền cảm giác thấy hoa mắt, rồi phía trước chấu ngồi đã có thêm một người. Đúng là nhân diện sao biến thành nam tử, trong lòng còn ôm tử sắc tiểu thú biến thành nữ đồng kia. Nữ đồng này hai mắt đen nháy, song mục lưu chuyển sùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Bái kiến tiện bối. Hàn lập trong lòng bất an nhưng nét mặt vẫn còn có thể bảo trì vẻ chấn định, đứng dậy nhìn ngân bào nam tử, cúi mình hành lễ. Đối với một gã đại thừa kỳ, hắn tự nhiên tuyệt không có súng khí đắc tội mảy may. Không xia, đích xác trên người hắn có một tia khí tức của bộ tộc mẫu thân ngươi nhưng phi thường yếu nhược. Cho dù có một điểm huyết mạch như vậy thì cũng đảm bạc đến mức có thể bỏ qua. Nhưng thật xa nha đầu kia, mẫu thân ngươi có nhiều đại thần thông như vậy mà không chịu kế thừa. Hết lần này tới lần khác lại gây thừa một loại cảm ứng thuật vô dụng như vậy. Nếu người này cùng mấu thân của ngươi không có liên quan quá lớn thì chúng ta đi thôi. Nam tử sau khi đánh giá hàn lập một chút thì liền lạnh lung lắc đầu. Tiếp theo hắn không đợi nữ đồng nói thêm gì bên ngoài thân ngân quang chợt ló lên rồi lập tức hóa thành một đảo ngân hồng bay ra ngoài cửa điện bắn đi. phàm nhân tu tiên. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com, chương 1603, địa linh tộc cùng địa u chiến xa, hàn lập kinh hoảng một hồi, sờ sờ mũi trong lòng thoáng buông lỏng, bất quá đối với lời nói của nhân diện sao trước lúc đi, hắn vẫn lấy làm khó hiểu. Hắn hoàn toàn là nhân tục, lúc nào lại có quan hệ với đối phương. Chẳng lẽ vì hắn luyện hóa tới vài loại chân linh huyết mạch? Việc này cũng không quá có khả năng, vì chân linh huyết mạch này mặc dù cường đại nhưng sau khi luyện hóa liền ẩn nút trong cơ thể không hiển lộ ra ngoài mảy may. Nếu không lúc trước nhiều tồn tại cường đại nhìn thấy hắn thì sớm thì đã không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Hàn lập tự định giá trong chốc lát, mặc dù trong lòng vẫn nghi hoạt nhưng lúc này đối với một số dị tộc nhân phụ cận đang nhìn về phía hắn, trong chốc lát ánh mắt có vẻ có chút quái gì. Ngay cả thanh niên họ sĩ cũng đang đứng trên đài cúng hình hắn đánh giá một hai lần nhưng cũng không nói gì. Về phần các tồn tại cấp hợp thể kỳ khác cũng có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn đến. Trong đó có đoạn thiên nhận liếc mắt một cách liền nhận ra Hàn Lập thì thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Hàn Lập thấy chính mình tự nhiên bị nhiều người chú ý như vậy thì trong lòng lại ân thầm cười khổ. Tốt lắm, nếu việc này đã giải quyết xong thì các ngươi tiếp tục đại hội đấu giá đi. Ta nên đi thôi, lục đảo giấu, các ngươi sau này không nên đi lại ở phủ cận tử vi hải. Vãn nhất có chuyện gì xảy ra thì phỉ mỗ cũng vô pháp ra mặt, tự thu xếp đi. Thanh niên thu lại ánh mắt rồi nhìn đám tiêu bố y, họ lục và đám lão ông lánh đảm nói. Vãn bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, đa tạ tiền bối mới vừa rồi đã che chở nếu không thì đám vãn bối thật sự gặp đại họ lâm đầu rồi. Đám lão ông tự nhiên trong miệng liên thanh cảm kích nói tiêu bố y thì đứng ở một bên cũng cung kính nói lời cung tống thanh niên gật đầu rồi nhấc chân tiêu sái xuống đài chỉ thấy bộ dáng của hắn thong xong như chỉ được vài bước thì thân hình liền mơ hồ sau đó chợt ló lên thì biến mất không thấy vừa thấy hai vị đại thừa kỳ trước sau rời đi đám lão quái hợp thể kỳ này liền quay đầu về phía phòng mà ẩn dấu Mà những người khác trong đại điện lại đem ánh mắt tập trung vào mấy người trên đài. Lục huyên, ngươi có thương tích trong người, nên quay về đồng phủ hảo hảo an dưỡng đi. Còn phu nhân, phía sau còn muốn phiền toái ba vị ở đây thêm chút nữa. Cũng may đã sắp xong rồi, sẽ không khiến ba vị chậm chế bao lâu nữa. Mặt khác, Ngoài thủ lao theo ước định ban đầu tiêu mố đại biểu cho tộc cấp thêm cho bốn vị thêm hai thành nữa. Tiêu bố y khách khí sỉ thường, nhìn đám lão ông cùng với đám người phụ nhân nói. Tiêu huyên yên tâm, cho dù gặp thiên đại sự tình thì ba người ta nếu đã đáp ứng với đảo hữu thì tuyệt đối sẽ ở đây cho đến khi đại hội đấu giá chấm dứt. Phu nhân cùng hai người khác sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cười khổ một tiếng nói. Tiêu mỗi ba tả ba vị. Tiêu bố y nghe vậy thì trong lòng mừng sợ Nếu ba vị này thật sự quay đầu bỏ đi thì hắn thật đúng là khó mà giữ lại được. Về phần lão giả họ lục và lão ông thì chỉ thấy sắc mặt âm trầm nhìn tiêu bó y gật đầu, sau đó hai cánh tay nhìn cánh tay trên mặt đất đánh ra một trào. Nhất thời cánh tay vừa mới bị chém đứt lập tức kinh phiêu phiêu bị nhiếp tới tay tiếp theo liền được cẩn thận thu lấy. Sau đó lão già họ lục và lão ông không nói một lời, hai tay ghép quyết, pháp trận màu lam trên đài khẽ kêu lên một trận trầm thấp rồi thân hình hai lão biến mất trong linh quang. Lão ông là thánh tục. Mọi người đều kinh sợ nhưng hôm nay lại bị bêu xấu trước mặt nhiều người như vậy rồi lại bị chém đứt một cánh tay nên tự nhiên trong lòng xấu hổ không thôi. Lúc này, một khắc hắn cũng không muốn ở lại đây. Thậm chí một đoạn thời gian sau này hắn cũng không nhất định nguyện ý gặp lại người nào. Lúc trước Phật đấu giá bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà tự nhiên bị hủy bỏ. Lam Đảo Phước Ngươi thu lại linh thạch của mình đi thôi Bất quá để đền bù cho tổn thất của đảo hữu Phía dưới có ba vật Nếu đảo hữu có thể mua được Thì có thể giảm giá một ngàn vạn linh thạch Coi như đền bù cho Lam huynh. Tiêu bố y nhẹ vo khan vài tiếng Đột nhiên nhìn lão giả không biết Khi nào đã thối lui đến sau Vài cách bàn mặt tươi cười nói Theo sau hắn hung tay lên Đem túi linh thạch ném về cho đối phương Lão giả rõ ràng cũng sợ nhân diện giao tìm phiền toái nên mới lặng lặng lẩn đi. Lúc này nghe được tiêu bố y nói như thế thì lão giả ăn một tiếng rồi tiến vào thở dài một hơi nói. Quên đi! Nếu như mới vừa rồi đấu giá xảy ra vấn đề thì có thể thấy lam mố cùng đấu giá hội lần này vô duyên. Phía sau có xuất hiện bảo vật chân quý thì lam mố cũng không ra tay nữa. Lão giả này cũng là nhân vật biết thế nào là cầm được, buôn được. Sau khi tiếp nhận linh thạch thì lập tức không quay đầu lại mà đi xuống phía dưới đài đồng giảng đi thẳng ra cửa đại điện. Một lát sau đã không thấy bóng sáng. Dưới đài không ít người thấy vậy thì tao đồng một trận. Tiêu bố y những mày nhưng thần sắc lập tức bình thường rồi nhìn phụ nhân bên kia điểm điểm đầu. Phu nhân lính hội dụng ý thò tay vào cổ tay áo móc ra một vật màu đen tuyển rồi hướng lên không trung ném đi. Trong nháy mắt công phu có vài tiếng hí như trùng thắng cổ tiêu truyền đến. Tiếp theo trên đài cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen từ dư không hiện lên, hơn nữa sau khi quay cuồng thì chợt bành trứng lên mười mấy trượng. Chỉ một chút đã khiến cho mọi người dưới đài bị hấp dẫn. Chỉ thấy tiếng hí từ trong đám mây truyền ra không ngừng, sau vài tiếng hét đánh thì lôi quang màu trắng chớp động rồi mây đen lập tức biến mất. Trên không trung lập tức hiện ra một cái phi xa màu đen, phi xa này dài chừng 5, 6 trượng, phía ngoài có vô số hoa văn cổ phát, đồng thời một cỗ khí tức man hoang từ trên phi xa tỏa ra như đập vào mặt mọi người. Mà ở phía trước phi xa có bốn con phi mã đen nhánh, đầu có một sừng kéo. Phi mã này chẳng những lưng có hai cánh màu đen mà phần lớn thân thể còn được bao trùm một tầng chiến giáp màu đen. Trên mỗi con phi mà còn có một gã giáp sĩ cao to, trên lưng mỗi một gã đều đeo trọng kiếm bộ sáng như võ trang hạng nặng nhưng vô luận là phi mã hay thiện sĩ cũng đều trôi nổi giữa không chung, không nhúc nhích. Rõ ràng là bốn con khôi lỗi Vô luôn là phi sa hay là bốn gã địa sĩ Cả người đều lạnh lẽo như băng Rõ ràng là đều được luyện chế từ cùng một loại chất liệu Phía dưới không ít người nét mặt cũng lập tức lộ ra vẻ hứng thú Khá khả, đây là vật đấu giá thứ hai trong đấu giá hội hôm nay là địa u chiến sa Phi sa này ta cũng không giới thiệu nhiều nữa Sự khi nhắc tới nó thì hơn phân nửa đảo hữu ở đây cảm giác thấy như sấm ở bên tai. Hàng chục vạn năm về trước đát lọt vào tay của địa linh tục vốn đã bị diệt tục, nghĩ đến không ít người vẫn còn có ấm tưởng. Năm đó địa linh tục được xưng là để nhất tục về trí tạo khôi lỗi ở lôi minh đại lục. Bộ địa vũ chiến xa này là từ trong địa linh tộc truyền ra được phát hiện từ một vũ tộc bí mật đã suy bại cụ thể thì tiêu mỗ cũng không nói rõ được. Ta chỉ có thể nói cho chư vị đảo giấu rằng nguyên bộ ký xì và khôi lỗi này, mỗi còn đều có thực lực luyện hư trung kỳ. Mà bốn kỹ sĩ và khôi lỗi này liên thủ với nhau thì có thể thi triển một loại bí thuật sớm đã thất truyền đủ có thể ngăn cản được công kích của một gã thánh tộc sơ kỳ. Về phần địa u chiến xa thì lại càng biến hóa vô cùng, rất thần diệu, nói tóm lại chỉ có đảo hấu nào cuối cùng mua được thì mới tự mình nhận thức được mà thôi. Tiêu bố y cười hắt hắt nói. Vừa nghe đến tên địa linh tộc không ít người đang ngồi ngay ngắn phía dưới trên mặt liền hiện ra vẻ quan tâm. Nhất là sau khi nghe nói bốn gã khôi lỗi địa sĩ liên thủ có thể ngăn cản được một kích của thánh tộc sơ dai thì nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh dị. Một số người lại không nhìn được trực tiếp dùng thần niệm quét tới, muốn trước tiên dò xét một hai. Kết quả là thần niệm của những người này vừa thả ra thì đều vội vàng thu hồi trở lại. Thần niệm vừa tiếp xúc với phi xa này thì từ mặt ngoài phi xa truyền đến một cỗ hấp lực quỷ dị đem thần niệm của không ít người cường hoàng hút vào trong phi xa. Điều này tự nhiên làm cho bọn họ kinh hoàng không nhỏ. Có lẽ do phi xa này còn chưa có nhận chủ, chưa bị luyện hóa nên bọn họ có thể thu hồi thần niệm mà không gặp bất cứ trở ngại gì, nếu không thì thật đúng là phải ăn không ít thiệt thòi nhưng từ đó... Sự huyền diệu của vật này hoàn toàn được chứng thực cũng khiến cho càng thêm nhiều người hứng thú. Hàn lập không dịp phòng ngự nên đồng dạng cũng ăn không ít thiệt thòi. Đối với phi xa này cũng cảm thấy kỳ quái nhưng lập tức ngầm thở dài một hơi. Mặc dù còn không biết phi xa này giá cả thế nào nhưng có thể ngăn cản được một kích của hợp thể so kỳ thì, thì giá cả cao như thế nào cũng có thể nghĩ ra được hắn chỉ có thể ngồi xem một chút mà thôi. bất quá kim lôi trúc bây giờ vẫn chưa xuất hiện. xem ra đích xác được phòng đấu giá coi trọng trong số các vật phẩm đấu giá được đưa ra cuối cùng. trong lúc hàn lập âm thầm tự định giá thì tiêu bố tải trên đài rốt cuộc cũng nói ra giá của địa u chiến xa này. địa u chiến xa một bộ giá bằng linh thạch là một triệu hai ngàn vạn. Mặc dù biết chiến xa giá cả kinh người nhưng hàn lập sau khi nghe xong cái giá này thì ngẩn cả người, mặt lập tức lộ vẻ mỉm cười. Quả nhiên giá của bộ địa u chiến xa này cao dị thường, một tiếng báo giá dễ dàng đột phá trên một triệu vạn nhưng có vẻ không ít người vẫn không muốn buông tha. Bất quá lúc này vô số thánh tục thực sự lại không có mấy người. Có mấy người nguyên bổn vừa ra giá một hai lần nhưng vừa nhìn thấy giá cả ra sau vượt quá giá của bọn họ thì liền lập tức không lên tiếng nữa. Kết quả phi xa này cuối cùng thuộc về một nữ nhân mặt che khăn, dáng điệu uyển chuyển dùng giá 2 triệu 2 ngàn vạn linh thạch lấy đi. Nhưng sau đó không ít người nhìn nữ tử che mặt nọ trong lòng cũng nói thầm một trận. Bởi vì nữ tử này tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung khi nhưng lại có nhiều linh thạch như vậy, thật sự là có chút khó tin. Hàn lập cũng có chút kinh ngạc, bất quá một lát sau căn bản đem việc này vứt ra sau đầu bởi vì tiêu bố y vừa nhận ra từ tay tên xong đầu quái nhân kia một cái hộp ngọc. Sau khi vừa mở ra thì để lộ ra bên trong một cây trúc xanh mướt Đúng là kim lôi trúc so hắn lấy ra trước đây. Ngũ hàn chi một thần lôi chi nguyên, một cây kim lôi trúc, giá một triệu bảy ngàn vạn. Tiêu bố y lần này nào ngờ lại dứt khoát dị thường, hắn cầm cây trúc trong tay hướng về phía mọi người dưới đài dư không thấp thoáng một cái trong miệng ngắn gọn dị thường nói. Rồi đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn. Vô số đạo điện hồ màu vàng đồng thời từ mặt ngoài cây trúc bắn ra trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới màu vàng trống sống xuất hiện ở trong mắt mọi người. chim lôi trúc, ít bà thần lôi, chi một thần lôi, cơ hồ đồng thời mười mấy tiếng chim vô chinh thị từ các nơi phát xa. Trong đó có khá nhiều tiếng trực tiếp từ tầng 3 phát ra mà những người khác vừa thấy điện hồ màu vàng xuất hiện thì trong nháy mắt sắc mặt cũng đều đại biến tuyệt cháy. Vô số tiếng xì xào cũng nổi lên. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1604 linh hỏa điểu cùng lưu ly thiên hỏa dịch. Hàn lập thấy vậy trên mặt không có chút gì sắc nào nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Hiển nhiên giá trị của kim lôi trúc này so với dự đoán của hắn tựa hồ còn muốn cao hơn. Bất quá! tuy hắn đã nắm sứ tế lôi thuật nhưng lúc trước thấy mấy gã yêu vương kia đối với ít tà thần lôi cực độ kiên dị thì có thể thấy được chim lôi trúc tựa hồ còn ẩn giấu cái gì đó đáng tiếc là lúc đó mấy đại yêu vương kia chủ yếu là lợi dụng hắn nên cho dù chim lôi trúc thực sự còn có bí mật gì khác thì tự nhiên cũng không nói cho hắn biết Mà vô luận là tại phi linh tục hay là vân thành trước mắt thì hắn cũng không tìm thấy được thông tin liên quan đến kim lôi trúc và ít tà thần lôi nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại việc tra xét, về sau sẽ tìm ra đáp án. Ngay tại lúc tâm niệm hàn lập đang tính toán nhanh thì việc cạnh tranh giá kim lôi trúc đã bắt đầu. Trời! Không biết một gã thánh tục nào ở tầng 3 ra giá, vừa há mồm đã quát. 2 triệu 500 ngàn vạn. Lời vừa suốt nhất thời làm cho không ít kẻ giấu tâm sắc mặt có chút trắng bịch. Bất quá, hạng người tại Đại khí Thô ở đây tự nhiên là tuyệt không chỉ có một vị này. Cơ hộ trong nháy mắt, giá cả đã nhảy lên con số 2 triệu 600 ngàn vạn cùng 2 triệu 780 ngàn vạn. Đây là giá do hai gã thánh tục khác phát ra. Trong đó một nam tử có thanh âm không nhanh không chậm, hàn lập cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi hơi cân nhắc thì lập tức liền nhận ra người nọ, đây rõ ràng là thiên cơ tử. Vị trưởng lão vạn cổ tộc này cũng nhìn chúng chim lôi chút. Về phần một người khác cũng là tham gia đấu giá hội ngay từ đầu từng bởi vì thiên hỏa dịch mà khẩu phí bất hảo, chính là nam tử họ liệt. Sau khi hai giá này trước sau được ra hắn nguyên bản còn muốn tranh phong một hồi, lúc này đành cắt đi tâm tư này, chỉ có thể nhìn thấy chim lôi trúc trên đài mà âm thần mút nước miếng mà thôi. trong lúc nhất thời cả đại điện trở nên yên tĩnh chợt ba triệu linh thạch, đây chính là thanh âm của một gã thánh tộc vô danh phát ra đầu tiên. hắn nói ra một cách đắt làm cho tim hàn lập chợt đập sồn. Lần này thiên cơ tử thở dài một hơi, từ trong phòng lão không còn có âm thanh nào chuyển ra nữa. Ba triệu một trăm ngàn, vị đảo dấu đáng chính bên kia. Cây kim lôi trúc này đối với liệt mố phi thường trọng yếu, mong đảo dấu có thể thành toàn cho ta. Nam tử họ liệt tựa hồ so dự một chút rồi lại báo giá mới đồng thời đột nhiên hướng về phía đối phương khách khí gì thường nòi. Liệt huyên nói lời này không đúng rồi. Tại hạ nguyện ra giá cả như thế thì kim lôi trúc tự nhiên đối với mố đồng sẵn rất quan trọng. Chỉ sợ vô pháp nhường cho. 3 triệu 2 ngàn vạn. Nam tử phát giá đầu tiên cười nhẹ, một chút ý tứ buông tay cũng không có lại hô lên một tiếng ra giá. Hảo, nếu trần đảo giấu nói như thế, liệt mố cũng không đoạt vật yêu thích của người khác. Kim lôi trúc cấp cho các hạ thôi. Nam tử cương cường này tựa hồ biết rõ thân phận của đối phương nên sau khi thấy đối phương ép hắn vào tình thế bắt buộc thì lập tức bỏ khỏi cạnh tranh nhưng trong lòng tự nhiên vẫn có chút buồn bực. Hắt hắt đa tạ liệt hương thành toàn. Vì nam tử họ trần kia thanh âm có hơi chút đắc ý nhưng chợt có âm thanh khát phát ra. 3 triệu 200 ngàn. Từ một nơi trong đại điện truyền đến thanh âm ra giá, thanh âm dễ nghe thanh thúy đúng là thanh âm của một nữ tử. Lần này, hơn phân nửa mọi người đều sưởng sốt, không khỏi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Người ra giá kia rõ ràng là nữ tử lúc trước mới mua được đại u chiến xa. Bao gồm cả hàn lập ở bên trong tất cả mọi người đều có chút run sở vừa rồi nàng này đã tiêu phí đại lượng linh thạch như thế mà hiện tại vẫn có thể chào giá trên trời như vậy, cái này cũng không tránh khỏi rất khoa trương a. đương nhiên cái này cũng không phải nói là thân gia của nàng thật sự là hơn xa thánh tộc bình thường nhưng ở phương diện số lượng linh thạch thì hiện nay xác thực không phải là thánh tộc bình thường nào có thể sánh bằng 3 triệu bốn ngàn. Nam tử họ kinh thanh âm có chút âm trầm xuống. Ba triệu năm trăm ngàn. Nữ tử che mặt cũng không hoảng không vội vẫn báo ra một cái giá mới. Mà nam tử họ kinh lại yên lặng, một lát sau mới dùng một thanh âm cực kỳ băng hàn lạnh lùng nói. Ba triệu sáu trăm ngàn. Chỉ cần có người có người ra giá cao hơn một khối linh thạch chính mố lập tức chắp tay nhường. Nhưng hắn vừa nói sức. Nữ tử che mặt liền cực kỳ bình tĩnh báo ra giá 3 triệu 700 ngàn. Nghe được giá này, cả ba tầng đều vang lên một tiếng cười sẵn dữ của nam tử họ trinh Hảo tốt lắm, nếu các hạ đối với kim lôi trúc có tinh thần ăn cả ngã về không như thế thì vi vọng đảo vũ có thể rời khỏi vân thành được. Vì vân thành thánh tộc này ở phiên thứ ba bị một gã thượng tộc đàn áp sau một hồi đấu giá thì rốt cuộc cũng không nhìn được. Đương trường nói ra lời nói bất hảo nhưng nữ tử che mặt này lại như căn bản chưa nghe thấy những lời này. Chẳng những không đáp lại một câu mà thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay về hướng đó mà liếc mắt một cái. Sau khi tiêu bố y tuyên bố nàng mua được vật phẩm này thì không chút hoang mang đi lên trên đài. Giao phó Linh Thạch nhận kim lôi chút rồi trở về. Bộ dáng không sợ hãi của nàng này ngược lại làm cho nam tử họ kinh trong lòng có chút cố kị. Sau khi cười lạnh vài tiếng thì cũng không nói gì nữa. Hảo, sau đây chúng ta sẽ bán một kiện chân phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay. Hắc hắc tin tưởng là không cần tiêu mô nói thêm gì nữa, chư vị đảo hữu cũng có thể biết được vật này ra sao đó chính là một lọ tổng tổng có 13 quả vạn diệu đan. Vạn diệu đan thần diệu như thế nào thì ta không cần nhiều lời. Chẳng những là linh dược phụ trợ tuyệt hảo đối với đột phá bình cảnh thánh tộc mà sau khi ăn vào còn có tác dụng tẩy kinh dịch tủy, về mặt cải thiện thể chất có thể nói là bất khả tư nghị. Trong quá khứ các đấu giá hội tuy cũng từng có bán đấu giá vạn diệu đan nhưng nhiều lắm chỉ có ba bốn khỏa thậm chí một hai khỏa. Lúc này vài vị trưởng lão lại nguyện ý một hơi xuất ra nhiều vạn diệu đan như thật ra cũng nằm ngoài dự đoán của tiêu mố. Nếu không phải tai hạ chủ trì đấu giá hội lần này thì nói không chừng tại hạ cũng sẽ gia nhập tranh đoạt lần này cho dù chính mình không dùng được như đối với môn nhân đệ tử nên được dùng một viên thì cũng là cơ duyên không nhỏ. À, tiêu bố y giờ rung đuổi đắc ý vừa lộ ra vẻ mặt tiếc thần nói, theo sau hắn nhận từ tay giáp sĩ đeo mặt nạ vàng kia một cách bình màu lục đồng thời sơ cao lên cho mọi người cùng xem. Đối mặt với chuyện bảo vật đấu giá cuối cùng này không biết các thánh tục tại tầng 3 suy nghĩ thế nào nhưng các dị tục thì ai nấy hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn trầm chầm, chầm vào cái bình trong tay tiêu bố y. Bỏ họ hoặc là thần sắc nghiêm nhị, hoặc là hưng phấn khó nhìn được còn có người lại toát ra vẻ khẩn trương dị thường. Tốt lắm, tại hạ cũng không nói thêm gì nữa, một lọ vạn diệu đan này giá quy định là 3 triệu. Tiêu bố y mỉnh cười rồi bỗng nhiên tuyên bố nói. Hàn lập ngồi dưới đưa tay sờ sờ cầm, mặt không chút thay đổi tựa vào cái ghế đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. giờ khác này tâm tư hàn lập căn bản không đặt ở trên cái bình đan dược chia mà đang âm thần cân nhắc tìm cách nào có thể có được đan phương của vạn diệu đan này. Chỉ càng nguyên liệu đầu vào là thảo dược gì đó là hắn hoàn toàn có thể tự luyện chế được vô số đan dược này. Nếu vạn diệu đan này thực sự tác dụng thần kỳ như vậy thì nếu hắn có đan dược này hiệp trợ đồng thời có thêm nhiều loại chân linh huyết mạch trong cơ thể thì khả năng đột phá đến hợp thể thì hẳn là rất có khả năng. Hẳn lập trong lòng im lặng cân nhắc. Hơn nửa ngày sau, trong đồng phủ ở Vân Mộng Sơn... Hàn lập ngồi khoanh chân, một tay nâng một cái gói to màu lam, một tay cầm một cái bình nhỏ màu trắng ngà. Gói tu chính là cực phẩm linh thạch do hắn lấy được từ đấu giá hội lần này, số lượng tuy không nhiều nhưng cũng để hơn non nửa có thể kích hoạt được siêu cấp truyền tống trận. Xem ra nếu Thải Lưu Anh thực sự nguyện ý gánh một nửa phí tổn kích hoạt truyền tống trận mà nói thì điểm linh thạch này hẳn là đủ. So với đấu giá hội hắn tham gia lần đầu tiên tại nhân tục ở Thiên Uyên Thành thì xem ra đại lục nơi các dị tục ở đây Linh Thạch giàu có hơn nhiều. Xem ra tiêu hao Linh Thạch cho siêu cấp truyền tống trận cuối cùng cũng không thành vấn đề. Thuyệt! Sau đây hắn chỉ cần đi nghiếm hàn giới một chuyến, hỗ trợ thạch kiếm tục thu thập tài liệu luyện khí. Hỗ trợ Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên nhận hai người hạ thủ tấm chế gì đó là có thể trực tiếp truyền tấm quay về phong nguyên đại lục. Bất quá nhiễm hàn giới cũng là một cơ hội đột phá bình cảnh tuyệt hảo. Tốt nhất trước khi mình tiến vào phải đem tu vi luyện tới luyện dư sơ kỳ đỉnh phong, như vậy mới có khả năng mượn linh khí trong nhiễm hàn giới dễ dàng tiến vào luyện dư trung kỳ. Hàn lập trong long cân nhắc. Đem kế hoạch về sau tính toán tỉ mỉ một phen, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì thì mới thở ra một hơi. Trên bàn tay Linh Quang chợt lóe, túi linh thạch kia lập tức biến mất không thấy đâu. Ánh mắt hàn lập thoáng nhìn xuống cái bình nhỏ màu trắng ngà kia. Trong bình này tự nhiên chính là lưu ly thiên hỏa dịch thứ phẩm. Tuy rằng hỏa dịch này so với vài món vật phẩm trong phòng đấu giá mà nói thì bị chiếm tiện nghi hơi lớn nhưng vì sự tình có liên quan đến thỏa thuận với thanh nguyên tử nên hàn lập cực chẳng đã không dám chậm trễ. Thiên hỏa dịch này tuy nói là thứ phẩm nhưng theo lời của tiêu bố y thì hiệu lực so với nguyên bổn không yếu hơn là mấy. Hàn lập đương nhiên sẽ không dễ dàng tin vào đối phương. Tự nhiên là phải tự kiểm nghiệm một phen, xem rốt cuộc lưu ly thiên hỏa dịch so với lời đồn có khác biệt gì không. truyện Nếu không vạn nhất lại giao cho thanh nguyên tử một món đồ vô dụng thì đến lúc đó kẻ không hay do gì chính là mình. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, sau khi hơi trầm ngâm thì đột nhiên há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc. Sau khi ra ngoài hỏa diễm này vây quanh Hàn Lập, quay tròn rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh và biến ảng thành một con hỏa điêu màu bạc. Hàn Lập không cần chờ, cầm bình ngọc trong tay ném lên không chung. Tiếp theo dơ tai điểm một cái. Xanh, một tiếng, mặt ngoài bình có nhiều ký hiệu chợt lóe lên. Tùy theo chỗ miệng bình, hồng quang đại phóng, một cột sáng màu đỏ đậm phun ra. Mà ở trong cột sáng có một đoàn chất lỏng màu đỏ từ trong bình từ từ bay ra. Trong phút chốc cả gian mật thất bị ánh hồng quang chiếu sáng rực đồng thời sóng nhiệt cuồn cuồn bốc lên nhằm thẳng hàn lập nganh diện đánh tới khiến cho hắn cảm giác như đặt mình trong hỏa lò. Bất quá lúc này, Sệ Linh Hỏa Điểu đứng một bên, vừa thấy dịch đoàn màu đỏ thì lại hưng phấn dị thường. Hỏa điêu này vui vẻ thanh minh một tiếng, mở ra hai cánh đồng thời không chờ hàn lập phân phó đã bay vọt đi. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1605 Việt Tùng. Hàn lập vừa thấy vậy thì nhíu mày sơ tay bấm pháp quyết thúc sụp thần niệm. Trong miệng phệ linh hỏa điểu phát ra tiếng kêu không cam lòng, sau khi bay đến phổ cận hỏa dịch thì lại chỉ bay vòng lên trên. Trước khi xem rõ phẩm chất của thiên hỏa dịch thì hắn tự nhiên sẽ không để cho phệ linh hỏa điểu hồ đồ nuốt vào. Sở dĩ hắn phóng xuất ra hỏa dịch này chỉ là phối hợp để chắc thí hiệu dụng của thiên hỏa dịch này mà thôi. Mười ngón tay hàn lập nhảy lên rất nhanh nhằm vào hỏa dịch bắn ra từng đảo pháp quyết màu sắc khác nhau. Những pháp quyết này sau khi chợt ló lên lướt qua rồi tiến vào trong hỏa dịch. Bề mặt hỏa dịch hồng quang chợt ló lên bắn ra. Sau khi vừa tiếp xúc với pháp quyết thì bộc phát ra tiếng sấm trầm muộn. Trước mắt mỗi đảo pháp quyết khác nhau có gì tượng khác nhau, thần sắc hàn lập cũng theo đó mà biến ảo nhất định. Sau khi một đảo bạch sắc pháp quyết cuối cùng được đánh lên hỏa dịch thì nơi đó bộc phát ra một đoàn bạch sắc vô khí. Đồng thời hàn lập dừng tay lại đình chỉ cử động và sờ sờ cầm. Lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng một lát sau hắn đột nhiên bảo tay trong tay hiện ra một bộ kỳ trận tinh xảo dị thường. trận kỳ này to chỉ vài tất nhưng trông tinh xảo dị thường. Hàn lập xương tay lên chân kỳ lập tức hóa thành mấy đạo ninh quang bắn ra nhưng lập tức nhóng lên rồi tiêu thất trong hư không. Sau đó phía trước hàn lập hiện ra một cái quang trần rồng vài trượng. Quang trận này có 5 màu trên rồng dưới hẹp. Phản phất như một cách xếu thật lớn mà ở phủ cận quang trận có rất nhiều phù văn lớn nhỏ hiện lên trước đồng trông có vẻ thần diệu gì thường. Hàn lập quát khẽ một tiếng, dương tay nhằm hỏa dịch dư không đánh ra một chảo Đoàn dịch thể đỏ đậm kia nhất thời bị hút vào trong quang trận. Trong nháy mắt vừa tiến vào trong quang trận, pháp trận nguyên bản bất đồng chợt phát ra thanh âm ông minh trầm thấp. Tiếp đó mặt ngoài liền nổi lên một tầng ngũ sát quang mạc đem cả tóa pháp trận bao phủ vào trong đó. Hàn lập thần sắc bất biến, mười ngón tay đồng thời liên tục nhằm hướng quang trận bắn ra. Phúc phúc, vài tiếng xé gió phát ra, một tia tinh ti hết sức nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, sau khi chợt ló lên thì nhập vào trong quang mạc. Mười ngón tay hàn lập theo đó mà huy lên. Tinh ti trở nên thẳng tắp gì thường. Trong miệng hắn lầm bầm, mặt ngoài tinh ti trong nháy mắt nổi lên một tầng quang mang gì lạ lưu chuyển không thôi, phản xuất như đang truyền tống cái gì từ quang trần lại đây. Hai mắt hàn lập nhìn trầm trầm vào cái tinh ti này không nháy mắt một chút. Thần thông hắn đang thi triển là một loại bí thuật độc đáo do đại diễn thần quân lưu lại, thần thông này có thể lấy niệm chi lực cùng pháp trận kết hợp lại một cách khảo diệu. Bí thuật này ngoại trừ việc có thể đem thần niệm chi lực trong pháp trận đại phóng lên rất nhiều thì còn có tác dụng bất khả tư nhị như trực tiếp tác dụng lên vật phẩm nằm trong pháp trận. Mười căn thần niệm chi lực biến thành tinh ti này dưới sự thôi động của hàn lập thì bắt đầu hơi hảo động lên đồng thời mặt ngoài những tinh ti này xuất hiện quang mang kỳ lạ, trợt án trợt minh. Lúc này nếu có người có thể dùng ánh mắt nhìn thấu qua ngũ sắc quang mạc trên pháp trận kia thì có thể trực tiếp thấy rõ ràng. Tại trung tâm quang trận, đoàn lưu ly thiên hỏa dịch kia đang quay tròn rất nhanh mà xung quanh nó có vô số ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất đang liều mạng nhằm hướng hỏa dịch mà chui vào đồng thời lại có vô số ký hiệu khác từ trong hỏa dịch tuôn ra. Mười cách tinh ti vừa tiến vào đát làm cho đoàn hỏa dịch mặt ngoài xuất hiện hồng quang quay cùng, phảng xuất như nồi nước sôi tuôn trào sau thời gian chừng bữa cơm thần sắc hàn lập khẽ động tựa hồ đã có kết quả gì đó nhưng sau khi do dự một chút thì mười ngón tay hắn run lên mười sợi tinh ti đồng thời vỡ vụn ra tiếp theo hàn lập đưa tay bấm pháp quyết pháp trận liền phát ra thanh âm ông minh Ngũ sát quang hà quay cùng một trận rồi đoàn hỏa dịch thể tích nhỏ đi hơn so với trước kia rất nhiều từ trong quang trận phóng lên cao bay ra khỏi quang mạc. Hàn lập sắc mặt ngưng trọng, hướng về phía hỏa dịch này sơ tay điểm một cái. Phề linh hỏa điểu nguyên bản đang bay quanh đó, trước đồng một cái rồi quỷ gì xuất hiện ngay bên cạnh hỏa dịch đồng thời há miệng nuốt vào trong bụng. Hỏa điệu kêu lên một tiếng vui mừng rồi xoay người bay về chỗ Hàn Lập tiếp theo liền hóa thành một đoàn hỏa cầu tiến vào trong thân thể Hàn Lập biến mất. Hàn Lập hít một hơi sâu, một tay áo bào bỗng vung ra phía trước xuân lên. Nhất thời một mảnh thanh hà cuộn san, phanh một tiếng, nơi nào có thanh hà đi qua thì ngũ sắc quang mạc đều tán loạn để lộ ra quang trần bên trong. Hàn lập mặt không biểu tình nhìn về hướng quang trận, bàn tay vung lên một cái. Sau vài tiếng, vù vù, mấy bảo linh mang từ trong quang trận bay ra đến trước người hàn lập thì một lần nữa dừng lại biến thành vài cây trận kỳ. Tay áo hàn lập vung lên, những cây trận kỳ này hóa thành liên quang trước đồng rồi biến mất không thấy. Xa xa quang trận đã vô thanh vô tức tiêu tán đi. Chỉ chốc lát công phu sau, chỗ cũ chỉ còn lại một đoàn hỏa dịch to cỡ nắm tay lẳng lặng huyền phù giữa không chung. Hàn lập nhìn về hướng hỏa dịch vấy một cái, một cái bình ngọc màu trắng sữa chợt ló lên. Miệng bình sung lên phun ra một mảnh quang hà đem thiên hỏa dịch này thu vào trong bình. Sau khi đem bình thu lại, hàn lập nhắm hai mắt, ngồi xuyết bằng bất động trên mặt đất. Chỉ thấy hắn nhăn mày lại, thần sắc âm tình bất định tựa hộ như đang tự định giá cái gì đó bất hảo. Một lát công phu sau, thần sắc hắn mới bình tĩnh mở hai mắt rồi nghiêng đầu bỗng nhiêu ở trong lòng hắn có tiếng, phúc suy, rồi hiện ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại, ngân sắc hỏa giếm hồng quang trước đồng để lộ ra một đoàn hỏa giếm đỏ đậm đang quỷ gì ló lên. Sau khi nhìn chằm chầm một lúc, hàn lập đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn thanh quang. Một màn bất khả tư nhị xuất hiện. Ngân sắc hỏa điếm nguyên bản chỉ to bằng nắm tay, sau khi cùng thanh quang tiếp xúc thì trong nháy mắt bạo liệt nổ tung tiếp theo quang mang vụt tắt, nơi đó hiện ra một viên ngân sắc hỏa cầu so với trước kia còn lớn hơn gấp 10 lần. Thấy vậy, Hàn lập gật gật đầu tiếp theo há mồm hiếp một cái. Hỏa cầu thật lớn hóa thành một đám ngân xiếm bị hút vào. Xem ra chuyện ngôn cũng không nó hoang. Truyện Lưu Ly thiên hỏa dịch chân chính sở hữu vài loại công hiệu chủ yếu thì cái thứ phẩm này đúng là đều có. Vấn đề duy nhất chính là bên trong tựa hồ có xa vài loại tạp chất không biết tên. Cũng không biết chúng có gây ra vấn đề gì hay không và có thể làm cho thanh nguyên tử kia thỏa mãn hay không, nhưng thật ra thô phệ đồ vật này thì phệ linh thiên hỏa có thể mượn tinh thuần linh khí của nó để đề thăng quy năng thần thông. Chỉ cần linh lực đủ nhiều thì khi đối địch quy năng có thể tăng lên gấp bội. Thời gian kế tiếp Hàn lập tiếp tục tính tỏa tự định giá về những vấn đề mắt thấy tai nghe tại đấu giá hội cảm thấy chính mình không làm sai chuyện gì thì mới thở dài một hơi. Đột nhiên hắn lấy từ trong lòng ra một cái rượt đỉnh, từ bên trong rốc ra một viên đằng long đan ăn vào. Sau đó, hàn lập bắt đầu đà tỏa tu luyện. Thời gian nhiễm hàn giới mở ra cũng không cố định, có khả năng đến trăm năm mà cũng có thể là mấy năm tới, cho nên hắn tự nhiên là dành tất cả thời gian cho việc tu luyện. Cho dù hắn không có mục đích mượn linh khí trong nhiễm hàn giới để đột phá bình cảnh thì trước tiên tiến nhập có thể ra tăng thêm một ít tu vi thần thông thì lúc vào trong đó cũng an toàn hơn một phần. 3 tháng sau Vẫn trong mật thất trên lưng hàn lập hiện ra phạm thánh chân ma pháp tướng, hai tay bấm niệm thần chú tu luyện. Nhưng một chút công phu sau thần sắc hắn khẽ động kim quang bên ngoài thân vụt tắt, tay áo run lên, một khối ngọc bài hiện ra, phía trên linh quang trước động. Ngọc bài sau khi xoay quanh thì rơi xuống bàn tay hắn. Rõ ràng là một khối vạn lý phù, mặt ngoài liên quan hiện ra một hàng chữ nhỏ như con kiến, Hàn Lập đem tới trước mặt nhìn lướt qua, ánh mắt chớp động một chút. Dĩ nhiên đã mở ra, xem ra ta phải đi một chuyến. Sau đó Hàn Lập đem vạn lý phù thu lại trực tiếp đứng lên đi ra khỏi mật thất. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập xuống khỏi một chiếc thú xa. Xuất hiện ở một góc đường ánh mắt khi đảo qua thì lập tức hướng một cửa hàng phổ cận đi tới Kỳ quái là cửa hàng này đại môn lại đóng chặt Không mở rộng đón khách nhưng hàn lập không lưu tâm chút nào Hắn đi tới trước cửa thì dương tay lên đánh ra một đảo pháp quyết trực tiếp xuyên thủng cửa mà vào Kết quả chỉ chốc lát công phu sau đại môn tự động mở ra Hàn lập tiến vào trong đó Phía sau cửa, một nữ tử đang đứng ở nơi đó, giữa chán có một viên tinh thạch chớp đồng nhàn nhạt, chính là ngu tử tinh tục tên gọi là tiêm tiêm kia. Bái kiến tiền bối. Vãn bối thật không ngờ tiền bối tới nhanh như vậy nên không chịt ra ngoài ngay tiếp, mong tiền bối thứ lỗi. Tiêm tiêm đối mặt với hàn lập trên mặt mang theo vẻ tươi cười chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Hắt hắt. Ngân tiết hay không căn bản là không trọng yếu, bọn ta là người tu tiên hà tất phải đa lễ như vậy. Hàn mố vừa nhận được tin tức của đảo giấu nên lập tức chạy lại đây ngay. Hàn lập cười nhạt nói. Tiền bối nói đùa rồi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, vãn bối mời ngài đến bí thất nói chuyện. Nơi đó còn có một vị đảo giấu khác đang chờ, vãn bối muốn giới thiệu cho tiền bối nhận thức một chút. Tiêm Tiêm thản nhiên cười nói, Hàn Lập nghe xong thì thần sắc khẽ động nhưng chỉ gật đầu không nói thêm gì. Tiếp theo chỉ thấy nữ tử đóng cửa vào rồi đảo tay, giữa năm ngón tay liền xuất hiện một cái pháp bàn, nàng niệm thần chú, trong miệng bắt đầu lầm bầm rồi hướng pháp bàn điểm một chỉ. Trên pháp bàn nhất thời quang mang đại phóng, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng ra bốn phương tám hướng mà bay cuộn đi. Nữ tử này cùng Hàn Lập bị hút vào phiến quang hà này, mà quang hà này lại quay tròn vừa chuyển. Sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy tất cả cảnh sắc bốn phía liền mơ hồ đi thân thể bỗng nhiên rơi vào một khe không gian. Đây chính là khe không gian tự nhân của tinh tục nữ tử này. Ánh mắt Hàn Lập vừa đảo qua thì lập tức nhìn thấy phủ tận có một bóng người đang đứng thẳng tóc. Bái chiến Hàn tiền bối... Nhân ảnh nó đứng từ xa xa hướng về hàn lập ôn quyền, khách khí ăn Tần thăm hỏi nói. Hàn lập nghe vậy thì hai mắt khẽ nhíu quan sát. Chỉ thấy người nọ vóc người trắng kiện, một thân hắc y, nét mặt có chứa vài tia màu tính nhạt hai mắt tinh quang chớp động trên người thấu ra thập phần khí tức kiệt hãn. Thần niệm đảo qua, người này có tu vi hóa thần hậu kỳ. đạo hướng xưng vô như thế nào? Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu. Vãn bối là Việt Tông. Nam tử trả lời. Việt Huyên là thợ săn ma thú tối nổi tiếng tại ma chim Sơn Mạch. Lúc này chúng ta muốn thuân lợi tiến vào Sơn Mạch này thì phải mượn thần thông của Việt Đảo hữu mới được. Tiêm tiêm nhìn Hàn Lập giải thích nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1606 Kỳ Lân Thợ săn ma thú Như thế nào, vị đảo hữu này thường xuyên tiến vào ma Kim Sơn Mạch Ư? Thần sắc hàn lập vừa động từ từ hỏi. Vãn bối tổng tổng đã tiến vào ma Kim Sơn Mạch 37 lần, trong đó 7 lần từng đi vào sâu chỗ núi non. Nét mặt đầy vết sẹo của Việt Tông hơi vặn vẹo cung chính nói. 37 lần. Hàn lập nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn lúc đầu đáp ớ tiêm tiêm tiến vào ma kim sơn mạch một lần tự nhiên trước đó cũng đã điều tra qua những vấn đề liên quan tới sơn mạch này một phen. Ma kim sơn mạch nọ tuyệt đối là nơi hung hiểm còn hơn cả miêu tả của vị tinh tục nữ tử này. Bây giờ người nào dám vào sơn mạch này thì tự nhiên đều là hạng người tài cao gan lớn mà chính những người này cũng biết là không dễ dàng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch. Chỉ dám ở ngoài vi đánh chết một ít ma thú tương đối hiếu nhược mà thôi. Mà người trước mắt này tô vi bất quá chỉ có hóa thần trung kỳ mà dĩ nhiên trước sau xâm nhập vào ma kim sơn mạch mấy lần. Mặc dù không biết hắn xâm nhập sâu đến mức độ nào nhưng tuyệt đối chính là một việc làm cho người ta nghe thấy mà sợ hãi. Tiêm tiêm cũng tiếp tục giải thích. Mặc dù chuyến đi này, vẫn bối cùng tiền bối không cần xâm nhập sâu nhưng khoảng cách cũng không phải là ngắn. vạn nhất chúng ta gặp phải cường đại ma thú thì có chút không ổn. Cho nên vì đảm bảo thiếp thân có mời Việt hương đảm nhiệm dẫn đường cho chuyến đi này. Như thế mà nói có thể vạn vô nhất thất. Việt huyên nổi danh là chỉ cần nhiều quan sát ma khí quấy nhiễu là có thể sớm biết vị trí của cường đại ma thú. Tiêm tiên tử khen chật rồi, vạn vô nhất thất thì không dám nói, hơn nữa ma kim sơn mạch một thời gian dài rồi tại hạ cũng không có tiến vào. Không biết tình hình bên trong gần đây có biến hóa gì lớn hay không? Dù sao lần trước tiến vào sơn mạch này cũng đã hơn trăm năm rồi. Nào ngờ Việt Tông lại có vẻ khiêm nhường dị thường. Mới hơn trăm năm thì có thể có cái gì bất đồng lớn. Việt huyên năm đó đại danh tiếng như thế nào lúc này đây lại chỉ tiến vào ngoại vi, hẳn là an toàn dị thường. Tiêm tiêm cười nói. Tiêm tiên tử có điều không biết. Sự đáng sợ của ma kim sơn mạch cũng không phải tất cả là ở chỗ ma thú mà không ít vấn đề là bởi vì do địa hình biến hóa theo thời gian cùng ma khí tích lũy hàng năm. Dưới sự ảnh hưởng của ma khí, một ngày trước nơi này có lẽ là trống trơn cũng như cực kỳ an toàn nhưng ngày thứ hai lại có thể xuất hiện một tòa núi lớn và trở thành xào huyệt của ma thú nào đó. Đối với một số ma thú mà nói... Việc làm nổi lên một tòa núi lớn thúc sụp một ít cây cối lớn nhanh thả ra một ít ma khí căn bản chính là một chuyện rất dễ dàng. Tiên tử không chịu nói rõ địa phương đến của chuyến đi này nếu không phải tại hạ đang rất cần một lọ vạn niên thủy chi linh dịch thì tiêm tiên tử có đưa ra giá cao đến mấy thì tại hạ cũng không muốn mạo hiểm. Việt tông nghiêm sắc mặt nói. Việt đảo hữu yên tâm chuyến đi này đích sắc là chỉ đi tới một địa phương bên ngoài, tuyệt không có xâm nhập sâu vào bên trong. Tiểu mũi tu vi còn kém xa Việt Hương cũng không có cái gan này. Tiêm tiêm sau khi nghe đối phương nói tỉ mỉ về chỗ đáng sợ của ma Kim Sơn Mạch thì thần sắc đầu tiên là biến đổi nhưng lại lập tức biến thành vẻ dịu dàng cười nói. Cũng nên như vậy, hơn nữa dựa theo lời nói lúc trước. Ngoại trừ trên đường gặp phải ma thú ra thì tài hạ cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ hành động nào của đảo hướng cùng hàn tiền bối, ta chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi. Tiêm tiên tử cũng không phản đối chứ. Nam tử này vẻ mặt trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một chút thì nói thêm. Không thành vấn đề. Cho dù đến lúc đó thực sự có việc khác làm phiền Việt Huyên thì thiếp thân cũng sẽ có thủ lao khác tuyệt đối không miễn cứng. Kinh tộc nữ tử đồng ý nói, Việt Tông sau khi suy nghĩ một chút thì gật gật đầu, xem như nhận lời. Hàn Lập vẫn bất đồng thanh sắc không nói gì, chỉ là yên lặng đánh giá Việt Tông. Bây giờ một thấy hai người nói hết suốt cuộc cũng từ từ nói. Nói thật! Hàn mố đối với ma thú cùng ma kim sơn mạch còn rất mơ hồ, chỉ là thông qua lời kể của người bên ngoài cùng một ít điển tịch vi lại mới biết được ít tình huống trong ma kim sơn mạch. Khó được tiên tử mời Việt đảo rú là người quen thuộc ma kim sơn mạch như vậy gia nhập. Điều này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi nhưng trong lòng có mấy vấn đề liên quan đến ma kim sơn mạch muốn Việt đảo rú có thể giải đáp một chút được không? Hàn tiện bối có gì nghi vấn thì cứ Việt hỏi, vãn bối nhất định biết gì thì không dám xấu. Việt công không nhanh không chậm đáp ứng nói. Cao ra ma thú ở đây thì không nói nhưng trung sai ma thú thì đã mở ra linh trí hay chưa? Nếu đã mở thì trình độ linh trí so với linh thú bình thường như thế nào còn có? Hàn lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi. Mà vì Việt Tông này hiển nhiên cũng thật sự có lý giải sâu đối với Ma Kim Sơn Mạch, sau khi nghe xong thì lập tức kể lại rõ chi tiết. Tinh tộc nữ tử đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện thì cũng cảm thấy hứng thú thường xuyên xem miệng hỏi một hai câu. Ba người ở tình huống này có chút không khí hòa hợp, nói chuyện gần nửa canh giờ. hàn lập đại thế đã nhận được tư liệu mình muốn. Sau khi nghi vấn cuối cùng được giải đáp, Hàn Lập mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Nếu biết rõ mọi việc thì ta nghĩ chuyến đi này có thể thuận lợi nhưng không biết bao giờ tiêm đảo giấu đỉnh xuất phát. Mà Kim Sơn mặt cách Vân Thành chúng ta cũng không quá xa, lộ trình mất khoảng nửa tháng. Mặc dù thời gian còn nhiều nhưng cũng không nên trì hoán lâu. Như vậy đi tiện bối thấy ba ngày sau xuất phát có được không? Tiêm tiêm sau khi tự định giá thì hỏi Hàn Lập Việt Tông gật đầu không phản đối gì Hảo ấm theo lời bảo hữu đi Ba ngày sau chúng ta trực tiếp gặp nhau tại cửa phía đông khoảng 10 phẩm. Hàn Lập sờ sờ tầm nói Việt Tông cũng gật đầu không phản đối gì Nếu không có chuyện gì khác Hàn mố đi về trước để chuẩn bị Hàn Lập cũng không có ý tứ ở lại lập tức nói lời cáo từ, có gì phải hỏi, vãn bối cũng đã nói qua, vãn bối cung tiến tiền bối rời đi, tiêm tiêm cung chính nói rồi lộn tay lại lấy ra trận bàn, dưới ánh mắt của hai người, hàn lập bước trên truyền tống trận phong song biến mất trong linh quang, tiêm đảo phiếu vì hàn tiền bối này có thể tin được không, ngươi nói hắn là một vi cao dai ma tu nhưng sao ta không thể cảm giác được ví tức ma công từ trên người hắn. Ta sông sáo tại ma kim sơn mạch nhiều năm như vậy nên đối với ma khí tự tin có cảm ứng rất mạnh. Vừa thấy hàn lập thật sự truyền tống ra ngoài, Việt tông theo tiềm thức thở dài một hơi nhưng lại lập tức những mày hỏi một câu. Việt huyên yên tâm. Nói thật, nếu không phải vị hàn tiền bối này là một vị cao giai ma tu thì ta đã không nhất định có biện pháp đả động được đối phương. Nếu không chuyến đi này thế nào cũng phải tìm được một gã ma tu, nếu không vân thành chúng ta có nhiều cao giai thượng tục như vậy ta đâu cần phải tìm kiếm khổ sở bao năm như vậy. Tiêm tiêm thở dài một hơi nhưng khẳng định trả lời. Nói như vậy. Vì hàn tiền bối này hẳn là có thần thông che giấu khí tức ma khí rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể đem ma khí thu liếm đến trình độ này. Mặt khác, ta mặc dù không biết mục đích của chuyến đi này của tiên tử là gì nhưng nếu phải có một gã cao dai ma tu đồng hành thì thiết nghĩ không phải là chuyện đơn giản gì. Mặt khác tiên tử lại chọn năm nay tiến vào ma kim sơn mạch cũng không phải là ý kiến hay. Bây giờ đang ứng với chu kỳ ban trăm năm một lần, là thời gian ma kim sơn mạch phun ra ma khí. Ở trong vòng mười năm này có không ít cường đại ma thú có thể xuất hiện ở bên ngoài. Sao tiên tử không đợi thêm 4-5 năm nữa? Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút thì đột nhiên hỏi như vậy. Xin lỗi tiểu mũi có khổ tâm, việc này không tiện nói thẳng. Trong vòng hai năm tới ta bắt buộc phải tiến vào ma kim sơn mạch mới được. Nếu không thì lại phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Tiểu muội thật sự không chờ đợi nổi thời gian dài như vậy nên đành phải mạo hiểm một lần. Bất quá cũng chính bởi vậy nên ta có mới có thể xuất ra một lò vạn niên thuế chi dịch để thuê Việt Hương. Ta cũng không dối gạt Việt Hương. Lúc trước ta đã tìm được mấy người nhưng lại không có nắm chắc trong giai đoạn ma khí bộc phát này có thể mang theo chúng ta bình yên tìm được nơi muốn đến. Mãi sau này ta mới tìm được đảo rú. Tiêm tiêm trần chờ một chút mới cười khổ một tiếng nói. Nếu tiêm tiên tử đã nói như thế thì ta cũng chỉ có liều mình một hồi thôi nhưng cũng phải nói trước. Tại thời điểm ma khí bộc phát mà tiến vào ma kim sơn mạch thì ta cũng chỉ có 7-8 phần nắm chắc là có thể mang theo đảo giấu bình yên đi tới địa phương nọ. Nhưng vạn nhất không khéo mà đụng phải cường đại ma thú trận đường đi hoặc là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh có thể suy sụp thì nên lập tức quay đầu lại. Hơn nữa một nửa bình thủy chi linh dịch cũng không nên quên mang theo A. Việt Tông nhắc nhở nói vài câu. Cái này là tự nhiên, cái này là điều kiện thỏa thuận với Việt huyên thì tự nhiên là sẽ không thay đổi. Tiêm tiêm huyển chuyển cười nói. Bất quá, ta xem tiên tử tựa hồ không có đem chuyện ma khí bộc phát nói thẳng cho hàn tiền bối biết, đến lúc đó không biết có xảy ra vấn đề gì không. Việt Tông gật gật đầu tiếp theo nheo mắt hỏi. Ta sở dĩ mang theo hàn tiền bối là muốn mượn ma đạo thần thông của hàn tiền bối. Việc đó cùng với việc ma khí bộc phát cũng không có liên quan gì. Nếu ngay cả Việt huyên cũng không thể dẫn hai người ta bình yên tiến vào ma kim sơn mạch thì có nói cho hàn tiện bối hay không cũng có gì khác đâu. Hơn nữa sau khi tiến vào trong sơn mạch, hàn tiện bối cũng sẽ biết việc này chỉ bất quá là sớm hay muộn một chút mà thôi. Tinh tục nữ tử trước trước đôi mắt đẹp trên mặt lộ một tia xảo hoạt nói. Lời này cũng là Bất quá nói gì thì nói Chỉ sợ rằng tiêm tiên tử chỉ dựa vào đại trả giá Thì cũng không nhất định có thể đánh động được vì hàn tiền bối này rồi Việt Tông ha ha cười nói Tiêm tiêm miệng khẽ nhích lên cười mà không nói gì Theo sau, Việt Tông cùng tinh tục nữ tử bàn bạc một ít chi tiết Rồi sau đó đồng dạng bước lên truyền tống trận đi ra ngoài Trong không gian này trong nháy mắt cũng chỉ còn lại vị tiêm tiên tử này. Tinh tộc nữ tử trên mặt lưu lại vẻ tươi cười nhưng chậm rãi thu liếm lại, hơn nữa lông mày có chút nhăn lại. Đột nhiên tay áo dài của nàng run lên, nhất thời một đoàn thanh quang từ trong áo bào bay ra, sau khi trước động một cái thì hóa thành một con tiểu thú màu xanh to cỡ nắm tay con thú này cả người đầy chỉnh phiến tứ chi lợi trảo sắc bén đồng thời trên đầu có hai sưng răng nhanh đầy mồm bộ dáng rất sống kỳ lân chân linh chỉ là hình dáng tiểu thú này mơ hồ có chút khác biệt và vấn đề là hình thể chỉ cần gió thổi qua liền có thể tiêu tán mất phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1607 kỳ ảnh Người xác định địa phương nọ trong hay ham tới sẽ mở ra sao đừng có tính sai nha. Mấy năm tới ta cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần mà thôi nên không thể bỏ lỡ đại cơ duyên này. Tiêm tiêm nhìn dư ảnh kỳ lân trước mặt bộ sáng ngưng trọng gì thường nói một câu. Như thế nào đến bây giờ vẫn không tin ta ư, những địa phương trước kia ta chỉ điểm cho ngươi đã có cái nào sai chưa? Nếu không phải lúc trước ngươi lấy được chỗ tốt lớn lao từ chỗ một duy si chỉ thì sợ rằng không có thành tựu như bây giờ. Lấy thiên phú của tinh tộc các ngươi thì ngắn ngủi trong vòng trăm năm mà có thể tu luyện tới cảnh giới này thì ngươi có thể xem như vì tài ngúc trời rồi. Tư ảnh Kỳ Lân nọ ngẩng đầu lên có vẻ giận dỗi nói. Từ ngày ta sinh ra đến nay, ngươi cùng ta là tổng sinh, nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi đồng dạng cũng hồn phi phách tán nên sao lại không tin ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là phân thần của chân linh Kỳ Lân năm đó, vạn nhất nhớ lầm hoặc ít đi cái gì đó thì cũng không phải là không thể có chuyện. Trong lòng ta có chút không nỡ mà thôi. Tinh tộc nữ tử nhìn chằm chằm vào hư ảnh Kỳ Lân trước mắt không chút tức giận nói. Không sai, ta chỉ là một trong mười vạn phân thần tự bảo của chân linh Kỳ Lân nhưng năm đó ta đã bị đại địch làm cho vẩn lạc, cho dù không tự bảo thì nguyên thần cũng không có cách nào trốn thoát được. Mặc dù cuối cùng thi triển nhịch thiên thần thông đem nguyên thần phân liệt thành mười vạn phần nhưng là vì vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, sau này còn có cơ hội trọng tu có thể đem những tin tức trọng yếu nhất của mỗi phân thần phục chế hết sức đầy đủ. Cái chân linh chi huyệt này chính một trong những cái trọng yếu nhất. Yên tâm đi tuyệt không xảy ra sai sót gì đâu. Tư ảnh kỳ lân hắc hắc cười nói. Đích xác Ta có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ là nhờ có năm đó ngươi phụ thân lên thai nhi là ta. Bất quá kỳ ảnh ngươi lúc đầu làm như thế nguyên bản vốn cũng là muốn nhân cơ hội mượn thai nhi ta mà chuyển sinh. Ta mặc dù không biết ngươi cuối cùng vì sao không thành công ngược lại cùng hồn sắc của ta có quan hệ cộng sinh nhưng có thể nói năm đó ngươi đối với ta cũng không có hảo ý gì. Ánh mắt tiêm tiêm chợt lóe lên, cười nói: Sao lại còn nhắc lại việc này? Ta cuối cùng đã không thành công đấy sao? Cũng là bản thân ta sai lầm, dĩ nhiên phụ thân lên trên người ngươi. Nếu lúc ấy mà tìm những người khác thì nói không chừng lúc này ta đã sớm tiêu diêu tự tại rồi. Tư ảnh kỳ lân vừa nghe được những lời này thì linh quang bên ngoài thân chợt cuồng thiểm phải cái tâm tình tựa hồ không tốt. Coi như xong đi, ngươi cho là ta không biết tình hình năm đó ra sao hay sao. Lúc ấy ta sinh ra trong một thôn nhỏ ở tinh tục, mà lúc ấy thai mi chưa sinh ra cũng chỉ có một mình ta. Ngươi bất quá cảm giác được lúc ấy hồn sách thần trí ta chưa chính thức thành hình nên cho là có thể dễ dàng chiếm cứ thể xác này mới là thật. Tiêm tiêm hì hì cười vài tiếng. Lúc ấy ta có thể chạy thoát ra nhưng thần niệm lực cũng đã tiêu hao hết rồi nên tự nhiên là muốn tìm một nơi có thể phổ thân dễ dàng nhất nếu không thần niệm của tồn tại cấp chân linh mà muốn chiếm cứ thân thể của một gã tinh tộc trưởng thành vẫn là chuyện dễ dàng, đâu cần phải tìm tới ngươi. Tư ảnh kỳ lân hừ hừ vài tiếng bất đắc dĩ nói. Được rồi chuyện năm đó ngươi và ta cũng không cần nhắc lại nữa. Mặc dù ngươi không chuyển sinh thành công nhưng cũng đã bảo trụ được cái mạng nhỏ. Lúc này đây việc tiến vào chân linh chi huyệt đều là cơ hội khiến ta và ngươi có chỗ tốt thật lớn. Cho nên ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện xui xẻo gì. Ta bây giờ đã tu luyện tới bình cảnh cho dù qua mấy trăm năm nữa cũng không nhất định có tiến triển gì quá lớn. Nếu không ta hoàn toàn có thể chờ sau này khi tu vi tiến nhanh thì mới đi tìm chân linh chi huyệt nọ. Tuy thời gian có kéo dài nhưng trung quy so với việc bây giờ phải đi cùng hai người có tu vi cao hơn chính mình tiến vào ma kim sơn mạch thì vẫn tốt hơn. Tinh tộc nữ tử như nghĩ tới cái gì nói. Tinh tục các ngươi thiên phú thật sự không cao, mặc dù ta có chỉ điểm tổng thêm trước kia đã được sùng không ít linh đan diệu dược nhưng muốn tiến bộ thần tốc giống như trước kia thì hoàn toàn không thể. Nhưng thật ra nếu ngươi chậm trễ một thời gian dài như thế mà nói thì ngược lại cách được không đủ bù cách mất. Nếu chân linh chi huyệt nọ bị một đầu thánh sai ma thu chiếm cứ rồi thì cho dù ngươi có chịu một chút phong hiểm nhưng việc một mình ngươi hành động thì vẫn không thể ổn thỏa lắm. Tư ảnh kỳ lân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Yên tâm đi, ngươi không phải đã chuẩn bị vài loại thủ đoạn kiểm chế hai người kia rồi sao, bọn họ nếu không có tư tâm gì khác là tốt nhất. Vạn nhất mà có thì nếu thi triển thủ đoạn này ra thi cho dù là tồn tại phổ thông cao hơn ngươi mấy bậc mà không kịp phòng ngự thì khẳng định là khó có thể ngăn cản được. Tồn tại bình thường ý của ngươi là trong hai người nay có người không bình thường rồi. Không biết thủ đoạn này có thất thủ hay không? vì tinh tộc nữ tử này thông minh khác thường trong nháy mắt đã nghe ra được cái gì thần sắc hơi có vẻ run sợ. Ngươi cùng hai người này trước sau tiếp xúc hai lần, mặc dù ta ở trong cơ thể ngươi nhưng có thể cảm ứng được một vài thứ. Gá Việt tông nọ trên người có khí tức khi mạnh mẽ khi yếu nhược, như có như không đồng thời thì đến gần thì trên trán mơ hồ có một cỗ sát khí nhập vào cơ thể ra. Nếu ta không nhìn nhầm mà nói thì hắn đã tu luyện một loại thần thông gì đó chuyên ẩn giấu để nhất kích tất sát gì đó, thần thông này cũng rất bá đạo. Đương nhiên có thể hắn còn kiêm tu một ít thần thông bí thuật gì đó, nếu không cũng không thể tiêu diêu trong ma kim sơn mơ cơ hơi như vậy. Bất quá Việt Tông so với vị tên hàn lập kia cũng chỉ là hơi có chút đặc thù, không cần lo lắng. Vì hàn lập này tu vi chẳng những hơn xa Việt Tông mà công pháp cùng thần thông trên người cũng rất không đơn giản, ngay cả ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá, phương pháp ta giao cho ngươi để khắc chế bọn họ đều là thủ đoạn lợi hại nhất mà tại cảnh giới của ngươi có thể sử dụng được. Đặc biệt là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trong đó lại càng biến ảnh khó lương. Ngay cả trong lúc tranh đấu nếu không có cách nào đánh chết được đối phương nhưng tự bảo vệ mình thoát thân thì có thừa Tư ảnh Kỳ Lân sùng giọng tự tin nói Nói như thế thì ta cũng an tâm bất quá ngoài việc này ra ta vẫn lo lắng một việc khác Tiêm tiêm nhẹ thở ra một hơi ánh mắt trước đồng nói Ô vấn đề gì Tư ảnh Kỳ Lân dong đưa cái đuôi một chút kỳ quái hỏi Năm đó sau khi Nguyên Thần Kỳ Lân tự bảo, số lượng tàn hồn lên tới 10 vạn mà đào tẩu. Số lượng cuối cùng trốn ra được không chỉ có một mình ngươi Những người đó đồng sản cũng biết vị trí của chân linh chi huyệt mới đúng. Mấy trăm năm đã trôi qua rồi, liệu địa phương nó đã bị người khác mở ra hay chưa? Nếu chỗ tốt trong đó từ lâu đã bị người khác đi trước một bước lấy đi. Chúng ta đến đó thì cũng là vô ích. Tiêm tiêm chậm trước nói một câu. Năm đó số lượng thần niệm phân liệt ra, mặc dù đông đảo gì thường nhưng số chính thức có thể trốn ra được lại không có mấy. Ngoài ra lại còn phổ thân thất bại cùng các việc xảy ra ngoài ý muốn nữa thì chắc là không còn thần niệm khác tồn tại. Tuy nhiên cũng khó nói. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, cho dù thật sự có thần niệm khác sống như ta, sớm đã có thân thể của chính mình bất quá trước lúc chính thức mở ra chân linh chi huyệt ra thì cũng không ai biết được tình hình như thế nào nhưng ta cảm giác được khả năng này không lớn. Thanh âm của chị Lân biến đổi ngưng trọng nói Hy vọng là như thế Chỉ cần có thể đến được chân linh chi huyệt lấy được chỗ tốt thì sau này tu luyện hẳn là có thể một ngày đi ngàn dặm. Tiêm tiêm tử thì thảo nói. Hắc hắc điều này cũng đúng. Nếu không sao ta lại đem tin tức này giữ lại rõ ràng như thế. Kỳ ảnh nhắc nhở nói. Lúc này tiêm tiêm đang mỉm cười cũng chưa tiếp lời thì đã thấy dư ảnh kỳ lân xoay quanh nữ tử này một vòng rồi đột nhiên vừa bay vừa nói một câu. Hảo, tên kêu là Hàn Lập kia thần niệm không yếu Sau này khi ngươi cùng hắn tiếp xúc, nếu không cần thiết thì không nên liên lạc với ta, ngừa bị hắn xem ra cái gì đó. Nơi tiếp theo ta hiện thân tốt nhất là trong chân linh chi huyệt tùy theo hư ảnh kỳ lân hướng tới thân thể tinh tộc nữ tử tiến vào nhất thời chợt lói lên rồi biến mất không thấy nữ tử này nhẹ thở dài một hơi thân hình vừa động cũng đồng dạng đi vào trong truyền tống trận tay thoáng sung trận bàn lệ ảnh linh quang trước động rồi biến mất ba ngày sau trên một tòa núi nhỏ gần vân thành một gã thanh niên khuôn mặt bình thường một thân thanh bào Hai tay chắp sau lưng đứng ở trên một khối cử thạch trên đỉnh núi bao quát nhìn cảnh sắc xanh biếc trước mắt. Thân hình hắn không nhúc nhích nét mặt và ánh mắt bình tĩnh. Đúng là hàn lập đúng hẹn đã đến nơi này. Hắn đã đến chỗ này được một đoạn thời gian, lúc này sắc trời vừa mới hưởng sáng không lâu. Xem ra là tới sớm một chút. Bất quá, hắn cũng hiến khi có được thời gian nhàn nhã như vậy. Hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành tâm tình tựa hồ cũng trở nên vui vẻ không ít. Hàn lập đứng không lâu đợi chừng nửa canh giờ sau thì thần sắc hắn vừa động, xoay đầu hướng lên trên trời cao nhìn lại. Chỉ chốc lát công phu, phía chân trời có tiếng xé gió vang lên rồi thấy một đạo huyết hồng bắn nhanh đến, sau mấy cái chớp động thì rơi xuống bên cạnh hàn lập. Một bóng người từ trong hiện lên đúng là Việt Tôn. Bái kiến Hàn tiền bối đã để cho tiền bối đợi lâu. Việt Tông nhìn Hàn Lập ôm quyền khách khí an tần hỏi thăm nói. Không sao, ta cố ý đến sớm một chút. Hàn Lập lắc đầu, khuôn mặt thượng nhìn không ra chút khác thường nào. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Việt Tông khẽ cười rồi tìm một chỗ sạch sẽ gần đó khoanh chân ngồi xuống. Hàn lập thì vẫn đứng trên khối cử thạch nhìn xa xa, cũng không có ý tứ đi xuống. Kết quả sau chừng một bữa cơm, nữ tử tiêm tiêm cũng chạy tới. Sau khi nàng thu liễm lại bạc quang từ trên không trực tiếp rơi xuống thì thần sắc hàn lập có chút vừa động mà Việt Tông cũng đứng lên. Tiêm tiêm tử cũng đã tới rồi, như thế chúng ta xuất phát thôi. Hàn lập sau khi thấy tinh tục nữ tử hiện ra thì liền dứt khoát nói. Tiếp theo thân hình trước lên, hóa thành một đảo thanh hồng bay lên không bay đi. Việt Tông cùng tiêm tiêm thấy vậy tự nhiên cũng không nói gì theo sát bay đi. Một tháng hành trình, nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu lần này thuận lợi thì ba tháng sau bọn họ có thể phản hồi một lần nữa về Vân Thành. Hàn lập vừa âm thầm tự định giá như thế vừa thu đồng độn quang bay về phía trước. Lộ thượng vô sự. Một tháng sau, khi ba người hàn lập bay qua một phiến sơn mạch vô xanh thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây mù lớn màu xanh hình thành một hải vụ khôn cùng. Đây chính là cấm chế thanh linh vân hải tại ma kim sơn mạch cũng là lối đi duy nhất có thể tiến vào ma kim sơn mạch. Từ địa phương khác mà muốn xông vào thì, khắc khắc tự nhiên chỉ có một con đường chết. Việt Tông vừa thấy vụ hải thì ánh mắt trước đồng nói trong lời nói mơ hồ có một tia hưng phấn. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Trường 1608 chi tiên. Vụ hải noi nhìn có vẻ gần nhưng thực ra còn khá xa. Ba người đồn tốt không chậm nhưng vẫn mất thời gian chừng một chén trà nhỏ công phu sau mới thật sự tới gần. Ở trong đồn quang thần sắc hàn lập đột nhiên hơi biến đổi. Nguyên bổn lúc đầu đứng từ xa nên chưa phát xác xa, lúc này lại gần mới nghe thấy được từ trong vụ hải thanh âm ầm ầm buồn mực, phảng xuất như bên trong có tiếng sấm nổi lên thanh thế cực kỳ kinh người. Đột nhiên độn quang của Việt Tông ngừng lại phía trước vụ hải rồi hiện ra thân hình. Tay vừa lộn ra trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ. Sau khi dương lên thì từ lệnh bài xuất hiện một đảo kim quang rực rỡ trực tiếp xuyên vào trong sương mù. Nhất thời sương mù dày đặc không nhìn thấy năm đầu ngón tay nhưng nơi nào sau khi kim quang đi qua thì đều lui ra tự nhiên hình thành một thông đảo thiên nhiên hai vị đạo hữu đi theo tại hạ ngàn vạn lần đừng có ly khai thông đạo này nếu không sẽ có phiền toái không nhỏ việt tông giảng dò một câu rồi khống chế đồn quang bay đi trước mặc dù không biết thực sự bay vào thông đạo tiến vào bên trong thì gặp phiền toái gì hay không nhưng hàn lập tự nhiên là sẽ không tự nhiên đi tìm phiền toái nên chỉ bình tĩnh đi theo việt tông. Thuyện. Tiêm tiêm mặc dù đồng dạng cũng bay tiến vào trong thông đảo nhưng lại không nhìn rõ được xung quanh trong đồn quan liền mở miệng hỏi. Tiểu mũi trước kia cũng đã tới ma kim sơn mạch một lần nhưng nhớ là đi đường khác, không biết chúng ta có đi nhầm hay không. Nếu là người bình thường thì tự nhiên là phải đi vào bằng một địa phương khác nhưng tại hạ ở đây cũng có chút sanh khí nên tự nhiên là không cần phiền toái như vậy. Việt Tông lúc đầu trả lời. Nghe đối phương nói như thế, tiêm tiêm tự nhiên cũng ngậm miệng không nói gì nữa. Theo kim quang dẫn đường phía trước, ba người trong nháy mắt liền bay vào trong vụ hải mười mấy dặm Đột nhiên ánh mắt hàn lập chợt lóe, xa xa phía dưới hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác thấy một phiến kiến trúc xuất hiện. Sau khi bay gần thêm một ít thì liền nhìn thấy rõ ràng đúng là một cái nhà đá rộng mấy trăm gian, xếp thành hình kiến trúc hẹp dài. Mà ở trung tâm có một tòa lầu cắt cao hơn 10 trượng. Tòa lầu cắt này chia ra làm 5 tầng dùng tự thạch màu xám xây thành thoạt nhìn rất đáng chú ý. Nơi ngã tư đường tựa hồ có bóng người đi lại nhưng số lượng người cũng không nhiều lắm. Việt Tông quát khẽ một tiếng rồi nhắm thẳng chỗ lầu cắt ở trung tâm mà đi tới. Hàn Lập cùng tiêm tiêm tự nhiên đi theo sát. Sau khi thu liếm đồn quang lại, ba người cơ hồ đồng thời xuất hiện phía trước lầu cắt. Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo qua thì mới nhìn được rõ ràng. Phía trên đại môn mấy trường bất ngờ có một cách hoàng phi, phía trên viết ba chữ cổ, lôi vân cắt, như sồng bay phượng múa. Nhị vị đảo giấu xin đi theo ta, nơi này chính là địa phương nhận lấy cấm chế lệnh bài, chắc tiêm tiên tử lần trước cũng đã tới một lần. Việt Tông cười nhìn tinh tục nữ tử nói một câu. Không sai, bất quá lần trước khi ta đến nơi đây thì còn phải đi tới một địa phương khác mua một cái, phân vân lệnh, rồi mới có thể đi vào nơi đây. Tiêm tiêm gật đầu nói. Phân vân lệnh do tiên tử nhận được chỉ là tạm thời. Một khi vượt quá thời gian một tháng thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bảo vật mà ta mới dùng để tạo ra thông đảo trong vụ hải là nhất kiện bảo vật có thể sử dụng nhiều lần. Cái này cũng là do ta nhiều lần ra vào ma kim sơn mạch nên được nhận một vị tiền bối phụ trách trông coi nơi đây tặng cho. Bất quá hải vụ phía ngoài này mặc dù có chút phiền phức nhưng vạn nhất đi lạc vào thì cũng không bị thương trí mạng. Hơn nữa chỉ bị nhốt một hai tháng rồi tự nhiên sẽ được người nơi đây dẫn ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải vào lính lấy ít lôi phiên thì mới có thể chính thức tiến vào ma kim sơn mạch. Cấm trí này có thần lôi cho dù là thánh tục tồn tại cũng không có cách nào mạnh mẽ xông vào. Việt Tông giải thích hai câu liền nhất chân nhắm hướng Lầu Các mà đi vào. Sau khi tiến vào đại môn của Lầu Các, tầng một thoạt nhìn rất trống vắng tựa hồ có rất ít người làm công môn. Hàn lập sau khi nghe Việt Tông nói thì gật đầu, đồng dạng cũng đi tới. Tiêm tiêm thì đi theo phía sau Hàn lập. Ba người trong nháy mắt đi vào trong đại môn Lầu Các. Phía trong ngoại trừ vài cây bàn ra thì cũng không thấy bất cứ đồ vật gì, cho nên ba người trực tiếp theo cầu thang đi lên tầng 2 nhưng nơi này cũng trống không. Ba người cơ hồ không dừng lại chút nào mà đi thẳng lên tầng 3. Tại lối vào tầng 3 có thấy một tầng bạch sắc quang mạc hiện lên chỗ cầu thang. Việc công đối với tầng quang mạc này coi như không thấy thân hình thoáng một cách đã vọt qua. Hàn lập khẽ nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhưng vẫn tiến vào trong quang mạc. Quang mạc này quả nhiên cũng không có ngăn cản nhưng hàn lập vừa xuất hiện trong quang mạc thì thần sắc biến đổi. Vì từ cầu thang đã nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh sổn sàng nhốn nháo tựa hồ có không ít người đang ở lại tầng 3. Việt Tông cùng tiêm tiêm khi nghe thấy thanh âm này thì hai người cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thần sắc Việt Tông lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng bình tĩnh dị thường đi tới. Phía trước thanh âm chợt ngừng lại, xem ra đã phát hiện Việt Tông xuất hiện. Mà lúc này, hàn lập cũng bất động thanh sắc đi tới tầng 3. Tầng 3 cũng không quá lớn, chỉ có diện tích chừng hai mươi mấy trường nhưng lúc này đang đầy người. Chừng hơn ba mươi người phục sức khác nhau đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tầng này ngoại trừ chỗ trung tâm có một cách bàn đá tròn thì hiện trên mặt đất, ngay dưới mông đám người này đều là một bộ đoàn. ba người hàn lập vừa xuất hiện những người này tự nhiên đều nhìn lại đây. di si, việt đại ca, việt đảo dũng cũng tới. ha ha, ta biết việt huyên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà. Hơn 30 người này vừa thấy Việt Tông thì nhất thời hơn non nửa đều lập tức tỏ vẻ nhiệt tình gì thường bắt chuyện trong đó không thiếu người tu vi so với Việt Tông còn muốn cao hơn. Có những người khác không nhận ra Việt Tông nhưng vừa nghe đến cái tên Việt Tông thì không ít người sắc mặt lập tức đại biến và lập tức thay đổi ánh mắt bất thiện. Xem ra bọn họ ngay cả không nhận ra Việt Tông thì danh đầu của Việt Tông tại Ma Kim Sơn Mạch này quả thật là như sấm ở bên tai. Bất quá vẫn có 4 năm người sau khi nghe đến tên Việt Tông thì vẫn không có chút động lòng. Bọn họ chỉ bất động thanh sắc nhìn trên dưới Hàn Lập mà đánh giá ba người. Thần niệm Hàn Lập thoáng đảo qua thì trong lòng cũng có chút nói thầm. Nơi đây có nhiều tồn tại ngoài hóa thần kỳ như vậy. Chỉ riêng luyện sư sơ thì đã có hơn non nửa. Luyện sư đỉnh sai có tới 4 năm người. Còn có một người thì được bảo vật che giấu linh lực nên hắn cũng không có cách nào phán đoan ra được tu vi của đối phương. Khác với Hàn Lập tiêm tiêm khi thấy Việt Tông ở đây có đại danh như thế thì hai mắt quang mang lưu chuyển một chút. Ngạn tiền bối đã ở nơi đây rồi à, chẳng lẽ Ma Kim Sơn Mạch có chuyện gì xảy ra sao? Việt Tông hướng tới những người phía trước ôm quyền thi lễ, cuối cùng ánh mắt rơi vào một lão giả khô gầy tóc xám rồi lập tức tiến lên một bước cung chính hỏi. Lão giả này đúng là một trong ba gã luyện sư đỉnh sai. lão đang dùng ánh mắt hiền lành nhìn Việt Tông trên mặt cũng có ý cười, phảng xuất cùng Việt Tông có quan hệ không tệ. Như thế nào, việc hiền chất không phải vì việc này mà tới sao? Không phải là tiến vào ma kim sơn mạch sao? Lão già tóc xám nghe Việt Tông nói như thế thì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu. Vãn bối cũng muốn đi vào trong sơn mạch nhưng là có nguyên nhân khác. Bây giờ trong sơn mạch hẳn là giai đoạn ma khí phun trào, sao lại có thể tụ tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là đều muốn thỉnh ít lôi tán sao, cái này cũng có chút kỳ quái. Việt Tông đưa án mắt đảo qua nhiều khuôn mặt lạ ngưng trọng nói. Nếu không phải là muốn tiến vào trong sơn mạch thì người nào sơn e tới nơi đây. Về phần nguyên do thì nói thật dài. Si, hai vị đạo hữu này chính là. Lão giả kia đầu tiên thở dài nhưng lại nhìn qua hàn lập cùng tinh tục nữ tử phía sau Việt Tông rồi lại trần chờ hỏi một câu. Không sao. Vì hàn tiền bối này cùng tiêm tiên tử là đồng bạn của ta cùng tiến vào ma kim sơn mạch. Ngạn tiền bối có chuyện gì có thể nói thẳng được. Bây giờ nơi đây không biết việc này đại khái cũng chỉ có hơn ba người ta thôi. Việt Tông giới thiệu hai câu rồi lại buồn bực nói. Cái này cũng là bất ngờ. Kỳ thật nói ngắn gọn thì cũng đơn giản thôi. Chính là mấy ngày hôm trước có một nhân hình chi tiên đột nhiên xông vào rồi đả thương một gã tu luyện giả sau sơ, sơ quy quy, sơn to, oh, lại độn thổ trốn vào ma kim sơn mạch. Chuyện, lão giả sau khi tự định giá một chút thì mới từ từ nói, nhân hình chi tiên ta không có nghe sai chứ. Việt Tông vừa nghe được thì sắc mặt bóng nhiên đại biến mà hàn lập cùng tinh tục nữ tử nghe vậy thì cũng hoảng sợ không kém Việt Tông. Không sai tuyệt đối là chi tiên. Tại lúc nó đào tẩu có người đánh chúng nó một kích mà kiếm được vô số linh tiên hồng đen tới thôn chấn đổi được rất nhiều linh thạch. Lão già hết sức khẳng định nói. Linh dược biến hóa nguyên vốn là chuyện thiên nan vạn nan. Không phải năm tháng càng dài là nhất định có thể biến hóa thông linh Nhân hình linh dược lại càng phải trông vào muôn vàn tạo hóa Muôn vàn cơ duyên thì mới có một tia vi vọng có thể tu luyện thành nhân hình Tựa hồ cả linh giới trước kia cũng chưa từng có loại linh vật này xuất hiện Tin tức này một khi truyền ra thì các địa phương khác không nói Ít nhất là cả vân thành đều phải oanh động Nói như vậy Những người khác đều là mấy người nghe được tin tức mà chạy tới. Việt Tông nhẹ hít một hơi thần sắc có chút cổ quái. Việt Đại ca nói lời này thì sai rồi. Có lẽ một đoạn thời gian nữa nơi này sẽ có thêm nhiều người từ bên ngoài tụ tập nhưng những người ở xa thì căn bản là không có cơ hội. Vì chi tiên nọ chẳng những đồng thời thông linh thổ một hai loại độn thuật mà tựa hồ còn tu luyện thành thần thông độn thuật Phù Quang Hóa Ảnh. Một thanh niên mặt trắng khác cười ngắt lời, nói. Phù Quang Hóa Ảnh, nếu chi tiên có loại độn thuật trong truyền thuyết này thì các đảo hữu còn muốn mạo hiểm tiến vào ma kim sơn mạch làm gì? Nếu vậy thì ngay cả thánh tục cũng không thể bắt được nó. Tiêm tiêm nghe được điều đó thì lộ xa vẻ giật mình, không nhìn được hỏi. Vị tiên tử này không biết rồi. Cũng xem như chi tiên này xui xẻo. Nó đã thương tên tu luyện giả kia nhưng người này mới tu luyện thành một loại kim nguyên cấm quang. Mặc dù không kịp phòng ngự mà bị đánh trọng thương nhưng cũng đã kịp phản kích một đòn cấm quang đồng sản cũng đánh chúng chi tiên này. Kết quả là khi thoát đi. Mặc dù ngay từ đầu đã thi triển ra thần thông phù quang hóa ảnh nhưng mới thi triển được một nửa thì liền bị cấm quang phát tác mà hiện ra nguyên hình. Cũng không biết nó còn có thần thông gì khác hay không mà lại không sợ vạn lôi ác đỉnh của lôi vân đại trận trực tiếp xuyên qua cấm chế tiến vào ma kim sơn mạch. Bạch diện thanh niên nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1609 trâm ngòi. Nhưng ngay sau đó thanh niên nọ lại hưng phấn tiếp tục nói. Chuyện, những người bị chi tiên đả thương nọ nó nói kim nguyên cấm quang của hắn có thể vây lấy phù quang hóa ảnh của chi tiên trong vòng 2 tháng. Hơn nữa, bởi vì trong người của chi tiên này có cấm quang nên hắn còn có thể trực tiếp luyện chế một loại chi tiên pháp bàn để truy tung, chỉ cần tới gần chi tiên trong vòng trăm sẵn liền có thể phát hiện ra tung tích. Chi tiên này độn thuật cùng ẩm nặng thuật kinh người, ngoài ra còn một số thần thông đặc biệt khác nữa nhưng thủ đoạn tranh đấu chân chính lại không cao minh. Hơn nữa còn có thương tích trong người nên tuyệt sẽ không dám xâm nhập sâu vào ma kim sơn mạch mà chỉ có thể tiềm ẩn ở một nơi nào đó ở ngoại vi mà thôi. Kể từ đó trong vòng một tháng thời gian này đúng là cơ hội bắt được nó. Chúng ta tụ tập ở là muốn chọn thời điểm không có ma khí phun trào để tiến vào sơn mạch nhưng hiện tại lại có chuyện tốt như thế này tự nhiên cũng muốn đi vào thử vận khí về phần người ở những địa phương xa hơn thì cho dù có đuổi đến đây thì cũng đã sớm bỏ lỡ cơ hội ba người hàn lập nghe được như thế thì mới tỉnh ngộ việt Tông sau khi hơi trầm ngâm thì vẫn cực kỳ thận trọng nói. Linh dược thông linh ảnh hóa thành nhân hình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng dược hiểu cụ thể thì cũng chưa ai thử qua nên cũng không có cái gì ghi lại, cũng không biết có hơn gì một số đỉnh dai linh dược hay không. Chẳng qua loại thông linh linh vật này thật sự hiếm có mà thôi. Nếu không trong vài ngày ngắn ngủi lại hấp dẫn được nhiều người nhằm lúc ma khí phun trào mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào sơn mạch như vậy. Dù sao lúc này tiến vào bên trong thì sự nguy hiểm so với thời điểm bình thường còn lớn hơn vô số lần. Cho dù là ở ngoài vi cũng có thể gặp phải cường đại ma thú. Việt huyên có điều không biết rồi. Mấy ngày sau khi Chi Tiên xuất hiện, chỗ chúng ta xuất hiện một vị thánh tộc tiện bối nguyện ý dùng ba khỏa vạn diệu đan cùng ba gốc vạn niên bích liên hoa cộng thêm một con số thiên văn linh thạch để đổi lấy Chi Tiên này. Hơn nữa sinh tử không hỏi. Hiện tại vì tiền bối này đang ngủ tại đây và cũng nói rõ sẽ đợi tại Ma Kim Sơn Mạch trong vòng một tháng thì mới có thể rời đi. Đúng rồi, vài giọt chi tiên tiên huyết kia cũng là do vị tiền bối này mua. Một cung trang nữ tử khác giải thích nói. Thánh tục, lúc này ngay cả Hàn Lập cũng ngẩn ra hỏi. Không sai, vị tiền bối này họ tốc. Tu vi bí hiểm thoạt nhìn giống như người bản địa tại thiên vân ta. Cung trang nữ tử nhìn hàn lập thảm nhiên trả lời. Xem ra những người tới đây trên thực tế đều là vì thù lao kích xù kia của vị tốc tiền bối này. Tiêm tiêm nghe đến đó thảm nhiên cười nói. Tu luyện giả đi vào chấn này. Vô luận là tu vi cao hay thấp phần lớn đều có sự bất đắc dĩ, đều vì linh thạch mà đến nếu không cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm tiến vào ma kim sơn mạch. Thù lao này cao, nếu chúng ta đắc thủ thì lập tức không cần ở lại đây nữa, cũng không cần mạo hiểm đi bắt xếp ma thú làm gì. Cung trang nữ tử hừ một tiếng tựa hồ đối với lời nói của tiêm tiêm có chút bất mãn. Tinh tộc nữ tử mỉm cười không nói gì. Ni mi, không được vô lễ Hai vị bảo hữu này đều là bạn của Việt Hiền Chất Lão giả họ ngạn tựa hồ là trực hệ trưởng mối của cung trang nữ tử Ánh mắt chợt lóe lên rồi hơi gian dậy gỡ mắng một câu Cung trang nữ tử tử trên mặt rất không cao hứng Nhưng trong miệng lại vân giả mà không nói gì nữa Nếu là chuyện mấy ngày trước thì sao lại còn có nhiều người tụ tập nơi này như vậy Chẳng lẽ người phụ trách nơi này hiện tại không phải là Liêu Tiền Mối nữa? Việt Tông tưởng hồ còn chỗ nghi hoặc, bất quá ánh mắt sau khi hướng bốn phía đảo qua thì miếu mày hỏi một chuyện khác. Việt Huyên đoán không sai, Liêu Tiền Mối 10 năm trước đã ly khai rồi. Hiện tại chấp sự mới Phi thường Hà Khắc, thậm chí còn khôi phục lại trách nhiệm thông hành trước kia. Không thông qua trách nhiệm thì không được trao ít lôi tán hơn nữa cũng không giống như lưu tiền bối căn bản là sẽ không trao ít lôi tán trước việt hương tới cũng khéo hôm nay là ngày đầu tiên mở ra trách nhiệm này cho nên mới có nhiều người tụ tập ở trong này như vậy bạch diện thanh niên thở dài một hơi oán hận nói tốt lắm cũng không nên nói lung tung nữa mẫn chấp sự mới tới một lần nữa mở ra trách nhiệm cũng để tránh cho người không đủ thực lực uổng mạng bởi ma thú Lão giả hờ vững nói một câu. Vấn đề là loại trắc nhiệm này là quy định trước kia. Trước kia vì trong ma kim sơn mạch có quà nhiều đồng đạo vẫn lạc nên mới có quy định như vậy. Hiện giờ số người nguyện ý tiến vào sơn mạch hàng năm khá là ít vậy. Cử hành trắc nhiệm này không phải là làm điều thừa sao chuyện thanh niên nọ biếu môi nói tựa hồ đối với việc này không cho là đúng có nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Không có ít lôi tán là không thể tiến vào sơn mạch, mà người hiện tại phụ trách hết tuyệt việc này không còn là Liêu Tiễn bối nữa, nên quy định tự nhiên cũng phải thay đổi. Lão già họ Ngạn thân ý sâu sắc nói một câu. Thấy ngay cả lão già có tu vi cao nhất trong bọn hắn cũng nói như thế thì mấy người khác cũng không tiếp tục nói thêm về việc này nữa. Mặc kệ Việt huyên lần này tiến vào sơn mạch là vì Việt gì nhưng nếu bỏ qua cơ duyên như thế thì đáng tiếng. Không bằng cùng mấy người chúng ta cùng hành động có Việt huyên, vì thợ săn ma thú đại danh đỉnh đỉnh này cùng truy tung pháp bàn thì xác suất chúng ta bắt được chi tiên kia hẳn là cao hơn so với những người khác vài phần. Đến lúc đó, nếu thực sự bắt được chi tiên kia thì Việt huyên có thể lấy một phần thù lao. Còn lại mấy người chúng ta chia đều Việt huyên cảm thấy như thế nào Cung trang nữ tử cười nhìn Việt Tông nói Việt Tông nghe được lời này thì thần sắc vừa động nhưng lại không trả lời ngay Việt Hương thời gian cũng không còn dư giả nữa Có quyết định ngay được không Về phần thủ lao liệu có tới tay hay không vẫn là một chuyện chưa biết Đạo hữu hẳn là nên lựa chọn sáng suốt Tinh tục nữ tử nhìn ra Việt Tông đã đồng tâm thì thảm nhiên nhắc nhở một câu. Tiêm đạo hữu yên tâm. Tại hạ đã thu thù lao thì tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Ngạn tiền bối, vãn bối còn có chuyện khác trong người, chỉ sợ không thể cùng các người cùng nhau hành động. Việt Tông thần sắc âm tình bất định trong chốc lát sốt cuộc cũng quyết định tự tuyệt. Không có việc gì, nói thật. Chúng ta lần này tiến vào ma kim sơn mạch cũng có không ít cơ duyên. Khu vực ngoại vi ma kim sơn mạch không tính là quá lớn nhưng muốn ở trong ma khí tìm được nơi chi tiên hạ lạc thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Loại chuyện này ai cũng khó mà nói được. Nói không chừng trong lúc vô tình việt hiện chất lại có thể chạm chán với nó. Như vậy đi, ni ni. Người đem tướng Mạo Chi tiên cùng với một cái truy tung pháp bàn sao cho Việt hiển chất. Lão già họ ngạn không thèm để ý chút nào, phân phó nói. Cung trang nữ tử nghe vậy quả nhiên không chút do dự tháo vòng chữ vật lấy ra một khối thạc phiến màu trắng cùng một cái pháp bàn màu xanh. Đa tạ ngạn tiền bối. Việt Tông sau khi do dự một chút thì không từ chối tiếp nhận hai vật này. Hắc hắc, cái này tính là gì? Mặc kệ nói như thế nào, ta và phụ thân ngươi năm đó cũng có vài phần gia tình. Lão già họ ngạn thấp giọng cười nói. Hàn lập hai tay để sau lưng nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ nít lên vài cái, lộ ra vẻ tựa như cười mà như không. Mà cơ họ cùng lúc đó, trong tai tinh tục nữ tử bóng nhiên vang lên thanh âm truyền âm của hàn lập. Nếu đảo vũ trước lúc đi có điều gì chưa nói với hàn mố thì nói đi. Cái gì mà khí phun trào bên ngoài cũng có thể có cường đại ma thú. Tiêm tiêm nghe được những lời này, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm trở về. tiền bối thứ lỗi, việc ma khí phun trào tuy đối với chúng ta có chút ảnh hưởng nhưng nếu không xâm nhập sâu vào trong sơn mạch thì cũng không có vấn đề gì lớn. Vãn bối nguyên bản muốn chờ sau khi tiến vào bên trong thì nói đến việc này. Như vậy đi, sau khi đắc thủ thánh dai ma thú kia thì ngoại trừ chân huyết cùng ma hạt thì vãn bối sẽ nhượng thêm cho tiền bối một phần tài liệu. Mong tiền bối không trách móc. Vị tiêm tiêm này cũng nhu thuần vô cùng, vừa nghe hàn lập chất vấn thì lập tức hạ thấp tư thái và cũng chủ động đưa ra bồi thường. Bên tai tinh tục nữ tử nhất thời yên tĩnh trở lại nhưng một lát sau liền vang lên thanh âm lạnh như băng của hàn lập. Chuyện ta bình sinh ghép nhất bị người khác cố ý gài bẫy. Lúc này đây coi như xong, nếu tiếp theo còn xảy ra chuyện này lần nữa thì chuyện hợp tác liền lập tức chấm dứt. Ta ngay cả phi thường muốn chữa trị thiên ngoại ma sáp nhưng quyết không cho phép người khác trêu đùa nhiều lần. Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, tinh tục nữ tử trong lòng lại buông lòng biết cuối cùng đã qua một cửa này mà trong lúc này thi Việt Tôn và lão giả họ ngạn lại bắt đầu tán gấu chuyện xưa. Một bộ trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng đúng lúc này có một chuyện khiến ngay cả Hàn Lập cũng ngạc nhiên phát sinh. Hai gã tu vi cao nhất Luyện dư kỳ đỉnh xa khác ở đây chẳng những là người từ bên ngoài đến hơn nữa vừa mới nghe đến tên Việt Tông thì thờ ơ bất quá hiện tại bọn hắn nghe xong mấy người khác truyền âm mới biết được nguyên nhân Việt Tông có được sanh khí như thế. Hai người cơ hồ đồng thời hai mắt sáng ngời. Tiếp theo hai người lại âm thầm nói chuyện với nhau vài ca ô thì một gã trung niên nhân trong đó bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng đến chỗ đám người Việt Tông. Ngươi là thợ săn ma thú nổi danh nhất ở đây đối với ma Kim Sơn Mạch khẳng định là phi thường quen thuộc. Người này vừa đi đến cách Việt Tông mấy trường thì dùng ngữ khí bất hảo hỏi. Nổi danh là sự tình trước kia. Ta đã hơn trăm năm không có tiến vào ma Kim Sơn Mạch hiện tại làm sao dám nói là quen thuộc tiện bối có chuyện gì không? Việt Tông tuy rằng trong lòng trầm xuống nhưng vẫn có thể bảo trì sự đúng mực trả lời. Mà kể ngươi thực sự quen thuộc hay là giả bộ hồ đồ? Ngày mai ta cùng miêu đạo hữu muốn đi vào ma kim sơn mạch tìm kiếm chi tiên. Ngươi phải theo cùng chúng ta đi. Người này hai mắt nhíu lại, khấu khí bá đạo dị thường. Vừa nghe lời này, không riêng Việt Tông mà đám người cung trang nữ tử cũng thần sắc đại biến. Tiêm tiêm cùng hàn lập cũng giật mình. Lão xã họ ngạn vẫn bảo trì được sự chấn định nhìn đối phương thần sắc trầm xuống hỏi. Các hạ nói lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ tự nhiên là muốn sự trợ giúp của vị tiểu rú này một chút. Như thế nào đảo rú cảm thấy không ổn ư? cũng không biết gã gì tộc nhân này có chỗ ở lại nào mà dám đối mặt với tồn tại cùng sai với mình mà lời nói đồng dạng không chút khách khí